Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay mời quý khán giả cùng gặp lại Bách Tuế Miêu Chúng ta đã gặp qua bạn ở hai tập truyện Lễ Tế Cầu Giàu và Hoán Nghiệt Đầu Thay Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Mai Trần Vá Xác và chúng ta cũng sẽ gặp lại một nhân vật trong À, các truyện của bạn Đó là Ông Năm Cô Hồn Chắc là quý tính giả nghe Sẽ còn cảm thấy thân quen phải không Không làm mất nhiều thời gian nữa Mời quý bà con cùng bước vào buổi chuyện của tối ngày hôm nay nhé Lần đó Sau khi Năm Cô Hồn giúp nhà bá hậu nọ trừ quỷ Bị sát đánh trọng thương Thằng Yên lôi ổng ra bờ sông Lên ghe hàng Rồi theo họ đến sống trong một khu xóm nghèo Trên cái cù lao giữa sông Yên bịa ra cho ông cháu mình Một cái thân phận giả Được bà con cô bác thương tình giúp đỡ Cho chỗ ăn chỗ ở Thương tích của năm cô hồn Cũng dần dần hồi phục Chớp mắt đã qua mấy tháng Đến chừng giữa tháng 10 âm lịch Thì lại có biến xảy ra Sớm cù lao hôm nay tràn ngập tan tốc Bởi lẽ, Hiền Thằng con trai mồ côi Sống có mình ơn Vừa chết đi Khi còn chưa đầy hai chục tuổi đầu Nghe mấy người trong xóm nói Nó gánh hàng đi bán Thì bị dấp tép Đập đầu vô gốc cây bất tỉnh Trồi lăn xuống sông mà không ai hay Tới chừng có người thấy dấu chết Nhảy xuống mò tìm Vớt nó lên bờ. Thì mình mẩy của nó chỉ còn có một nửa. Lúc được đưa về nhà Thằng Hiền chỉ còn phần thân trên là nguyên vẹn Phần dưới có lẽ bị cá tôm rỉa Không thì theo lời mấy cụ lão niên Là bị xấu táp Đã không còn nhìn ra nổi đường nét Mấy cô mấy tiếm hàng xóm Thấy nó thê thảm quá Lăn ra khóc chết chất Chỉ có cánh đàn ông Là còn tỉnh táo bạn nhau lo chuyện hậu sự theo tục lệ nơi đây Phạm là người chết trẻ chết quan đều phải chôn cất thật nhanh bắt buộc là phải trước giữa giờ tí cùng ngài phát hiện cốt là để tránh cho đêm dài lắm mộng hồn quang tìm về quấy phá còn ai vô phúc mà chết tan xác thì chỉ có thể gom lại đem về thiêu thành tro rồi rải xuống sông sau một hồi than trời rách đất thương tiếc số kiếp mỏng manh của cái thằng mồ côi Mà hiền queo như cục đất Làng sớm lại lao nhau Bàn tán cãi giả rùm trời Bởi thằng Hiền Năm nay còn chưa đầy hai chục tuổi Nửa thân dưới của nó nát tươm, Mà nửa thân trên Thì lại yên nguyên Không có mảy may hư tổn chút nào Nói tới nói lui Địa tán không được Mà quả tán cũng chẳng xong Nếu đem thiêu mà thiêu sai Người đã quất dễ sinh ra quán hận Sớm làng không thể bình yên Nhưng xác không nguyên vẹn mà đem chung Thì thể nào người chết cũng sẽ tìm về Để tìm kiếm cái phần bị thiếu khuyết đó Thấy trời càng lúc càng trễ Ai nấy nhấp nhổm như ngồi trên than Đường lúc chưa biết tính sao Có mấy người nảy ra ý kiến Là phải tìm người gan dạ Nhồi xương thịt động vật vào vải vàng Rồi mai kính giả làm cái chân Sau đó ghép với phần thân còn lại Mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ Rồi mới đem chung Coi chắc không đó Sao nghe khó tình quá Lỡ mà sai sót gì là coi như cái xóm này chết chắc luôn ạ Người kia hất cằm, Nói chắc như đinh đóng cột. Lần trước bên xóm Lục Bình á, Có đứa con gái bị y chang thằng Hiền đó Ở bển người ta làm giống như vậy Tôi tận mắt thấy thì mới nói Im đẹp hết Chứ có sự gì lạ đâu Bây giờ mà còn chần chờ nữa, trời tối xuống còn mạch hơn. À. Dù người trong sớm bán tính bán nghi, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải nghe theo. Ông sáu heo mỗi khi vốn tính trùm sò. Không biết ai nhập, mà lật đật xung phong về bắt heo nhà, mẫu thịt, đặng làm đám cho thằng Hiền. Bác bãi hòm cũng than thở mấy câu, rồi nói quay về lựa cho nó cái áo quan vừa phải. Nói xong họ nhanh chân chuồn lẹ về nhà. Thấy hai người có khả năng nhất đã bỏ của chạy lấy thân Dường như sợ là chỉ chậm thêm chút nữa Thì người ta sẽ bắt hai thằng trả mai sát cho thằng Hiền Đang nằm ở kia Mấy người còn lại giáo giác nhìn nhau Dù sao thì ở cái xóm nhỏ heo hút tách biệt thế giới bên ngoài này Họ là hai trong số những người hiếm hoi Làm nghề thân cận với thế giới bên kia Miễn Cưỡng có thể xưng là gan dạ Hai người họ đã không dám Thì còn ai dám chứ Cả sớm không hẹn Mà cùng nhau quay đầu nhìn ông Hai Đương Sớm trưởng Người có thể xem là quy tính đứng đầu ở chỗ này Không vì lẽ gì lớn lao Mà do nhà ông ta ba đời đều biết chữ Đi đó đi đây nhiều Hiển nhiên là phải giỏi giang hơn thiên hạ Trước tình thế hiểm hóc này Người chữ nghĩa nhiều như ổng Cũng phải nhíu mài suy nghĩ rất lâu sau một hồi mới nhớ tới Cuối sớm này ngay cái chỗ miếu sông có một đứa con nít chừng ba bốn tuổi dắt theo một ông già da dẻ đen thui tự xưng là từng đi lính rồi về sau làm nghề lượm xác trên chiến trường mới tới đây ở ba bốn tháng nay không ai biết ổng từ đâu tới chỉ biết ổng thứ năm sống với một đứa cháu kêu là thằng yên chứ không có con cái gì ông cháu họ ít khi tiếp xúc với người ngoài lại thêm cái nghề lượm xác tên thường gọi là năm cô hồn Tuy người ở đây thấy hai ông cháu ngộ ngộ, không dám làm thân nhiều, nhưng cũng không tới mức ruồng rẫy Nhất là thằng Hiền. Chẳng những dựng nhà dựng cửa giùm cho hai ông cháu, mà thi thoảng bắt được con cá con tôm cũng đem tới tận nhà cho. Người đã quen chắc sẽ không sợ. Thằng Hiền đối với ông cháu ổng có ơn. huống chi dân sớm này đã sợ tới xanh mặt, bây giờ không nhờ ổng thì còn nhờ ai? Miễn không phải là mình thì ai cũng được. Dân sớm cụ Lao rất nhanh đã bàn xong. Họ phân công công việc rõ ràng, trồi rồng trắng kéo nhau tới nhà ông Năm. Ông Năm đang nổi lửa chuẩn bị nấu cơm, thấy thiên hạ kéo tới tìm mình, đành giao bếp lại cho thằng cháu. Nghe hai đương nói rõ đầu đuôi mọi sự, và chuyện muốn nhờ. Năm cô hồn tặc lưỡi, liếc mắt thoáng nhìn hướng nắng đang dần ngã về tây. Ông không nói gì, chỉ thở dài một hơi Người ta không rõ là ông thở dài vì biết tin thằng Hiền bất hạnh qua đời hay là do không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của xóm. Vì suy cho cùng, ở đây ai mà không nhìn thằng Hiền từ nhỏ tới lớn, họ còn không dám đụng thì nói chi người ngoài Dài tiếng lão bào chê trách, dụng trộm truyền tới tai ông Hai Đương, mài ông nhíu lại càng lúc càng chặt. Tới chừng ai cũng chắc mẩm là năm cô hồn sẽ tự chối, thì ông lại gật đầu. Kêu thằng Yên canh bếp canh nhà, rồi đi theo bà con tới nhà liệm xác cho thằng Hiền. Tới nơi thấy bãi hồn đã đưa quan tài tới. Sáu heo đứng kế bên, đã cầm sẵn mấy khúc giò Trước cửa già trẻ lớn bé trong xóm nhốn nháo mà chen nhau. Năm cô hồn nhận lấy kim bạc với chỉ vàng. Giữa tiếng khóc thúc thích, tiếng trò chuyện rì rầm, Trộm lẫn với tiếng cha mẹ ông bà quát nạt Đuổi cổ con cháu về nhà Ông chỉ một mực chăm chú vào thằng Hiền đang nằm đó Vừa lầm rầm tụng niệm mấy câu gì trong miệng Vừa nhồi nhồi nhét nhét Giá giá mai mai Cho kịp xong trước khi mặt trời tắt hẳn Sau khi được ông năm chăm sóc Và phủ lên một tấm vải liệm Thằng Hiền nhìn thoáng qua cũng không khác gì so với bình thường nhan đèn cúng bái vừa sắp xong thì trời cũng sập tối mấy người lớn tuổi trong sớm thúc giục đám thanh niên nhanh chóng khiên quan tài đi chung nhưng do nó đi quá đột ngột từ lúc hay tin tới giờ không có ai nhớ tới cái việc đào huyệt lúc chuẩn bị khiên quan tài đi mới có người nhớ ra hiện trường một lần nữa hỗn loạn đất mộ của ba má tàng hiền để lại hồi trước thì ở xa bây giờ đã là đầu giờ tuất Từ đây tới nửa đêm Đi tới đó còn không kịp Chứ đừng nói chi tới việc đào huyệt Khổ nổi nhà nó lại là nhà sàn Làm nhòi ra mặt sông Muốn chôn tại chỗ Chỉ có nước đào huyệt giữa đường đi Như vậy cũng không được Nói đến cùng Theo gợi ý của năm cô hồn Cách khả thi nhất lúc này Là mượn huyệt trên đất Của một nhà gần đây Rồi sau này cải tán lại Ý tưởng được đưa ra nhưng mượn đất nhà ai mới là chuyện đáng nói. Mọi người nhìn nhau, không ai muốn bước ra. Tuy nói dân sớm cù lao đều là những người ít nhiều có quan hệ máu mũ với nhau. Nhưng đương nhiên không có ai lại muốn đem một cái xác không lành lặng chung trong đất nhà mình. Chưa kể thằng hiền mồ côi, không có anh chị em gì hết. Bây giờ nói chỉ mượn tạm đất, rồi sau này cải tán trả đất lại. Nhưng ai sẽ làm điều đó? Cho dù ông Hai Đương có hứa hẹn với tất cả bà con Là ai cho mượn đất chôn thằng Hiền Thì nhà của nó bây giờ Sẽ để lại cho người đó làm của riêng Nhưng cũng không có ai đứng ra nhận Ôm ào náo loạn một hồi lâu Không ai nhịn ai Thì bỗng dưng có người nói Không phải cái miếng đất chỗ miếu sông còn trống hay sao Hay đem tới đó đi Lời vừa dứt Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía ông năm. Hai đường thoáng nhìn qua mọi người. Hiểu ý, ông lập tức bước lên nói với năm cô hồn. À, chỗ ông ở hiện nay á, là đất của xóm cho mượn. Giống là nơi miếu mạo. Ở xa nhà dân. Lại chỉ có hai ông cháu, không có vướng bận gì nhiều. thông bằng ông phát tâm từ bi. Cho bà con mượn đất lập mộ. Ít năm nữa cháu ông lớn Thì bóc cốt dời đi cũng được Thằng hiền nó mồ côi Để nó cù bơ cù bất Vậy sao mà đành Hai đường nói là mượn Nhưng ý trong lời đã tỏ rõ thẳng thừng. Đất là đất sớm Hai ông cháu năm cô hồn Cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, Không có quyền quyết định Cả sớm gật đầu đồng ý, Miễn không phạm tới lợi ích của bọn họ Cái gì cũng là chân lý Bác Hải nói đúng đó, cái chỗ đó tôi thấy được. Ờ, chỗ miếu mạo của thần linh canh gác cũng an tâm. Bà con đã nói tới vậy, mà ông Năm lại tự chối. Sắc mặt trầm trọng, liên tục lắc đầu. Không có được đâu. Biên đất đó ngày trước là chỗ chém tù nhân. Âm khí rất là nặng, không có chôn được. Chính vì là đất giữ cho nên mới phải lập miêu thật. Bây giờ đem người chết bất thường tới đó chôn. Khác nào trước quỷ vô sớm. Sớm này tôi thấy chỗ giường khí mạnh nhất là đất triền sông của nhà bà Sáu Mèo. Không thì đất giường của nhà bãi búa, bà siêng. Thấy năm cô hồn từ chối, còn chỉ điểm chôn đất nhà mình. Bà Sáu Mèo lớn giọng phản đối. Ông là người gom sát, Chứ có phải thầy bùa thầy ngái gì đâu mà nói nhiều vậy Hơn nữa tụi tôi ở đây biết bao nhiêu đời rồi Còn không biết cái chỗ đó hồi xưa là cái gì Mà ông mới tới mấy tháng biết chắc Chẳng qua là ông không muốn phiền hạ nên nói cho đại thôi Người nhà của bãi búa ba xiên cũng không chịu thiệt Nhào nhào nói xen dọc Đúng rồi Ông muốn thoái thác chứ âm dương dĩ đây Ý ông là thằng Hiền biến thành quỷ chắc Nó sống hiền sống thiện như vậy Thành quý sao được mà thành Mà có thành cũng không hề gì Nói thẳng ra thì nó chết bất ngờ Nhưng mà sớm này có ai gây tội nghiệp với nó đâu mà phải sợ Thôi thôi đừng có dài dòng nữa Nếu mà còn cù cưa không quyết Để tới giờ tí thì coi như còn phiền hơn nữa đó Phải rồi đó mà cũng có phải đất nhà ông đâu mà ông cắn Thôi trước cứ chôn theo lệ đi còn lại chuyện gì ở tính sao tiếp. Mỗi người một câu, cả sớm nhao nhao lên, cho rằng ông Năm chỉ đang sợ thiệt phần mình. Có người còn cao giọng tuyên bố, nếu có chuyện gì xảy ra, gã sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Bất kể Năm Cô Hồn có đồng ý hay không, dân ở đây cũng cứ làm theo ý mình. Cúng bái xong, Năm Cô Hồn can mãi không được, bất đắc chỉ đành tính ra một vị trí ít hung hiểm nhất, dặn dò cẩn thận. Một nhóm thanh niên cầm cuốc sẻn đi trước, đào huyệt theo chỉ dẫn của ông Năm. Còn ông đi tới nhà thằng Hiền cúng bái xong, rồi cùng đoàn người đưa tang trồng rắn kéo nhau tới khu đất gần miếu sông. Đám trai tráng khiên quan tài, mồ hôi nhễ nhại, chảy dọc từ đầu xuống thân, ướt đẫm cả lưng áo. Trong ánh lửa màu vàng cam chập choạng, nhìn xa cứ như đang đổ máu ròng ròng quan tài đi chậm chậm tiền giấy bay bay trong bóng tối lả tả rơi thi thoảng xẹt qua vài cánh dơi chao kêu thảm thiết gió lạnh từ dưới sông lùa qua rặng cây bần rinh rít như là tiếng khóc thổi tắt mấy ngọn đuốc đang cháy đượm tiếng cú kêu thê thiết không biết từ đâu truyền tới đổ ập lên màn đêm đen kịch, làm ai nấy cũng rét chung. không ai dám hé môi nói với ai câu nào chỉ thầm mong cho đoạn đường sau này mau mau đến đích khi họ tới nơi huyệt cũng đã đào xong đến khi đưa xuống lại không dựa quan tài bởi đám thanh niên dẫn đầu là thằng thiên con ông hai đường làm việc không tới nơi tới chốn lúc đào huyệt chiếu theo chiều cao của thằng hiền mà đào lại quên tính tới độ dài của áo quan thành ra bây giờ mới rơi vô cái thế tiếng thói lưỡng nan cái quan tài nặng trĩu hạ gần tới đất lại phải nhấc lên khiến cho mấy người khiêng đã cực còn thêm nhọc. Không biết là ai bực dọc lớn tiếng chửi thề, chửi trên đầu cha của mấy cái thằng báo đời, không được tích sự gì. Rồi tiếng cha mẹ của mấy thằng báo đời cự cãi, những thằng báo đời cũng bất chấp lao vào ẩu đả với nhau. Phải đến khi ông năm lên tiếng can ngăn, đám đông mới tạm thời yên lặng. Đúng lúc này, một giọng nói non chuệt, không hợp thời thế, đột ngột cất lên. Cười đó chết quan Khi chưa có tận số Âm sai chưa xuất hiện Nên vẫn chưa biết chuyện mình đã chết Nếu không nhanh tay sẽ có quả lớn à. Là thằng Yên Đứa cháu nhỏ của ông Năm Câu nói bình thản của nó Làm cho mọi người bán tính bán nghi Người to gan Thì lắc đầu không sợ Người chết nhát Thì không kìm được mà rùng mình Nhưng tất cả đều giống nhau Ở chỗ là không ai dám hé răng lời nào. Bởi ai cũng hiểu dù thằng Yên nói đúng hay sai thì điều quan trọng trước mắt là phải giải quyết cho xong cái chuyện an táng thằng hiền. Cái chết của nó vốn đã không bình thường, nếu có thêm chuyện thì nhất định sẽ làm cho sớm này gà chó không yên. Cái khó bây giờ là một cái huyệt kiên kỵ đào hai lần. Nếu trước đó đào không tốt thì phải bỏ đào huyệt mới. Chứ không thể đào tiếp được Bởi xưa nay người ta tin rằng Ai đào tiếp huyệt Cũng xem như tự đào mộ cho mình Nhất định sẽ gặp chuyện không may Nhẹ thì đuôi què Nặng thì tán mạng Vì vậy cứ chần chờ mãi Mà không ai dám đứng ra Năm cô hồn nhìn cảnh này Chỉ còn nước lắc đầu Lo lắng nhìn lên trên nền trời Càng lúc càng đen Thấy sương mù lác đác rơi mờ mịt ổng mới lấy la bàn từ trong túi áo im lặng thăm dò xung quanh nhìn kim la bàn xoay tít mù năm cô hồn càng lúc càng ảo não người chết chôn gần sông đã không nên nhưng vì thời gian cấp bách không thể làm khác thằng hiền đoán chừng đã chết vào giờ xấu ngày xấu nên lúc đưa tang mới có cú kêu bên tay rơi lượng trên đầu tất cả đều là điềm báo không lành nếu không tính kỹ Thì cả sớm nhất định gặp đại họa Vị trí mộ huyệt ban đầu được định ra Là đã tốt nhất ở cái khu này Lại bị mấy thằng cô hồn các đảng kia phá hoại. Còn bây giờ nhìn đâu cũng vậy thôi Nếu không phải tuyệt sát Thì cũng là ngũ quỷ Họa hại Nói không chừng cái quả lớn lần này khó mà tránh được Nhưng người thường không biết Thì không nghĩ nhiều như vậy Dai của những người kiên quan tài đã mỗi nhừ mồ hôi mồ kê ướt cả lưng áo còn năm cô hồn cứ cù cưa mãi không tìm được chỗ hạ tán họ lại bắt đầu lớn giọng, tỏ ý bất bình à, là thằng cha lụm xác thôi còn bày đặt tỏ ra mình biết cô phong thủy. ờ giả thần giả quỷ chẳng qua kiếm chuyện không có muốn chôn người trên đất của mình tôi nói ông á đó là dân trôi sông lạc chợ thì đến biết thân biết phận đi tự lượng sức mình đừng có làm trò vậy đó. Hồi xưa vợ nghe nói chôn cái chỗ không tốt gây hại cho gia đình Nhưng mà nhà nó chết sạch trơn rồi Còn ai nữa đâu mà sợ Đôi mắt thấy trời đã sập tối Nếu tiếp tục dây dưa sẽ qua ngày Tan sự không thể kéo dài Vừa hay có một gã sai lão đảo đi tới Không biết là bị ai đẩy Hay gã tự nhảy xuống cái hố Cầm cuốc đào thêm một đoạn Ông Năm còn chưa kịp xem lại Dân chúng đã vội vàng hạ huyệt Tụng một tràng kinh siêu độ lấp đất rồi nhanh chóng rời đi Lúc đó chỉ còn độ nửa chung trà là tới giờ tí Ai nấy thở vào một hơi Rốt cuộc cũng là không có bị trễ Chờ ông năm cúng bái mộ phần xong xuôi Bọn họ lật đật chạy về nhà Dù đã là nửa đêm Nhưng ai nấy vẫn kiếm lá xong, Tắm rửa sạch sẽ qua mấy bận Thì mới an tâm đi ngủ Có điều không ai ngờ được là khi đồng hồ vừa điểm một con chó mực đi ngang thấy đất ở mộ phần tơi xốp nên đào xuống để mà chôn xương. Không biết nhìn thấy cái gì còn chưa chôn xong. Nó sủa một tiếng rùm cả khúc sông rồi cắm đầu chạy mất. Ông nằm với thằng Yên ở trong nhà vừa mới dọn cơm xong. Nghe chó sủa tiếng một thì nghẹn họng. Chó sủa tiếng một không quỷ tìm ma. Ông Năm gác đũa nói, đâu mày trà dòm thử coi yên. Thằng Yên đi tới, nhìn qua khe cửa một hồi rồi quay vô, bình thản ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Không phải ma. Ông Năm nghe câu khẳng định của nó thì cũng yên tâm phần nào. Thở vào tiếp tục ăn. Nhưng đũa cơm của ông vừa dà vô miệng, chưa kịp nuốt. Nó đã nói tiếp, là quỷ, Để... Mày nói thiệt à giỡn Không có giỡn Thiệt sự là quỷ Một con quỷ không chân Trời tiêu trời Năm cổ hồn bật dậy vơ lấy pháp khí định lau thẳng ra ngoài Nhưng thằng Yên dùng đũa chặn ngang Con nói giỡn á Mặt ông Năm hết xanh lại trắng Thở phì phò Chỉ cho mặt cháu mình Làm như tức quá không nói ra được Thằng Yên chờ ông ngoại ngồi xuống Tiếp tục ăn cơm Nó mới tiếp lời Không phải quỷ không chân Là quỷ có chân Không phải một con Là năm con Có lẽ cái quyệt mộ phạm vô ngủ quỷ vậy? Tụi nó đã chui vô trong mộ e là nội trong bãi ngày có biến Cái gì Sao lại như vậy Tao rõ ràng tính rất kỹ rồi mà Không biết không tin cứ nhìn thử coi năm cô hồn chán nản ngồi phịch xuống ghế tặc lưỡi không ngừng ngũ quỷ là năm con quỷ sinh ra từ oán niệm hận ý thịnh nộ tham lam tàn ác của con người tích tụ qua hàng ngàn năm gặp điều kiện thuận lợi sẽ hóa hình nhập xác nếu để năm con quỷ này xông vào quan tài người chết quan nhất định sẽ biến thành lệ quỷ Gây hại cho người sống Ông Năm bóp chặt ly trà mà lẩm bẩm Không được Tao không thể nào tính nhầm được Thằng Yên bình thản gấp con cá Vừa cho vào miệng đã tan thành cho bụi Nó vừa ăn vừa liếc mắt nhìn ông Năm Thủng thỉnh nói Tính không có lộn Nhưng mà có thể gã sai rượu Đã đào huyệt chạch tướng rồi Đáng tiếc bọn họ gấp gấp quá Không có cản kịp Nhưng mà cũng nhờ vậy mà Nó vô thức liếm mép Đó là bộ dạng của nó Khi bắt gặp mồi ngon Đến lúc này Năm cô hồn đã hiểu vì sao nó cản mình Về lời nó nói Ông không hề nghi ngờ Sau khi nuốt hồn ma Ở nhà hai tính dạo trước Nó lớn phỏng phao Bề ngoài ướt chừng ngang ngửa đứa con nít 5-6 tuổi ban ngày nó giấu đi Quỷ nhãn đỏ tươi Cả làm người Ai không biết sẽ không nhận ra chỗ bất thường Còn khi đêm xuống Nhất là lúc đi kiếm ăn Nó là quỷ Trong hình dạng con người Nên những thứ không thuộc về dương gian Dưới con mắt của nó vào ban đêm Cũng rõ ràng và quen thuộc Y hệt như cái cách người ta Nhìn rau cải bắp lúa Hay con heo con gà vào buổi sáng sớm Chỉ cần nhìn vẻ mặt phấn khích Của thằng Yên lúc này Ông Năm khỏi nghĩ cũng biết Nó lại lên cơn thèm ăn. Đoán chừng xong vụ này, thằng cháu của ông lại lớn lên không ít. Kể ra cũng tiện. Ít bữa khỏe hẳn, dắt nó đi hành nghề trừ yêu trừ quỷ. Có bao nhiêu cho nó ăn hết bấy nhiêu luôn, đỡ phiền phức hơn biết bao nhiêu mà kể. mặt trời vừa ló dạng, hai ông cháu đã đi tới trước mộ thằng Hiền để nhìn. Thấy mẫu xương nham nhở Và vết chân chó quanh mộ Mặt ông xám như tro. Dù có thằng Yên bên cạnh Năm cô hồn vẫn không kìm được lo lắng Yên này Coi như xong rồi Nếu mà để thằng Hiền quá Thành lệ quỷ Ê là cả cái cù lao này á Không có ai thoát được Thằng Yên khoanh tay đứng ở một bên Nó chỉ quan tâm Nếu người này thật sự hóa quỷ Thì ăn có ngon hay không Còn về phần ai gặp quả Ai mất mạng Nó không thèm để ý Vì nó là một tồn tại không được ông trời công nhận Không người không quỷ Không chết không sống Không giàu luân hồi, Không biết ngày nào sẽ tan thành tro bụi Nên nó không muốn quan tâm Chuyện sống chết của con người Ông Năm thì không như vậy Dù kỳ lạ Nhưng ông vẫn là người Vẫn quan tâm tới sống chết của đám người không quen không biết Chỉ tiếc là đạo hạnh không đủ Không đấu lại loại ác quỷ mang nặng oán nghiệp này Thế nào cũng sẽ rời đi tìm người giúp đỡ Thằng Yên che miệng ngáp dài Trong lúc chờ ông Năm xem xét phong thủy tám hướng mười phương Nó lại lăn ra ngủ Đúng như nó nghĩ Năm cô hồn bám đốt ngón tay nhẫm tính một hồi Cơ mặt cũng từ từ giãn ra Quay lại dặn dò Thời gian để lệ quỷ quá hình Cần ít nhất là bãi ngại Chỉ cần không chọc giận nó Thì chuyện này còn cứu vãn được Mày ở lại coi chừng nhà đi Tao phải đi ít bữa Thằng Yên che miệng ngáp Gật đầu không hỏi gì thêm Nó không hỏi Ông Năm lại thấy bức tức Tự động quay lại giải thích Ông nói ông muốn đích thân Về núi tổ để thỉnh pháp khí Chỗ đó ban ngày ánh nắng quá mạnh Ban đêm lại sấm chớp liên hồi Chắc chắn sẽ khiến cho nó khó chịu Không chừng còn bị đánh tan Nên không thể dẫn nó theo Ông còn cẩn thận dặn dò nó canh chừng Đừng để thằng Hiền gây họa hại cho con người Thằng Yên gật gù Ngáp chảy nước mắt Phải tay ý đuổi ông ngoại đi cho nhanh cho rồi Năm cô hồn thở dài Tìm tới hai đương Nói rõ việc ngũ quỷ xuất hiện Dặn dò từ đây cho tới hết thất đầu của thằng Hiền Sớm phải cử ra bảy nhóm đàn ông Mỗi nhóm bãi người khỏe mạnh Đốt lửa canh mộ mỗi đêm Tuyệt đối không được để cho những loài vật mang âm khí xuất hiện xung quanh Không được làm ra hành động mạo phạm tới người đã quất Nếu không hậu quả khó lường Nói rồi đưa cho ông ta 49 lá bùa Để mỗi đêm ai đi canh mộ Thì dán bùa lên trán đề phòng bất trắc Trước khi rời đi, năm cô hồn nhìn thẳng vào mắt hai đương trầm giọng mà nhắc lại. Thằng Hiền chết quang, quán khí tích tụ rồi, cộng thêm mộ quyệt phạm nhiều cấm kỵ, còn có ngũ quỷ giúp sức. Nếu như nó thật sự biến thành lệ quỷ, thì e là thân già này không đối phó nổi. Để lệ quỷ thành hình, tất có thảm sắc và phải quay về ân sơn thỉnh pháp khí mạnh hơn mới có thể trấn áp được thời gian già không có ở đây nếu gặp phải chuyện cực kỳ hung hiểm thì phải tới nhà nhờ thằng yên giúp đỡ có thể tránh được một kiếp tuyệt đối không được lơ là nếu không hậu quả khó lường đó ông hai cái hiểu cái không nhưng nhìn sắc mặt người đối diện Ông cũng biết đây không phải chuyện giỡn chơi Cẩn thận nhận bùa của ông năm Vừa tiễn người đi khuất Đã lập tức sai con Kêu hết người trong sớm tới Một năm một mười Thuật lại lời dặn của năm cô hồn Không để ai bàn tán gì thêm Ông thẳng thừng nói luôn Sớm cụ lao mình Có hơn ba chục nhà Mỗi nhà cử ra một đinh Nhà nào đông thì hai đinh Nếu chỉ có người già đơn bà con nít thì khỏi. Cơm lại bốc thăm coi đi sau, sao? Còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ liệu. Bà con lao nhau bàn luận. Có người nghe lời, có người bất mãn. Nhưng đã là chuyện chung. Sớm trưởng đã nói thì họ không có cách nào. Đành phải lật đật quay về mà chuẩn bị. Mấy đêm đầu có người lo lắng không yên. Vì thằng Hiền chết không tốt. Việc chôn cất cũng không thuận lợi nhưng đã qua mấy bữa cũng không thấy chuyện gì lạ xảy ra. Bọn họ cũng không còn để tâm để ý tới nữa. Do thiếu người, có người phải đi canh nhiều hơn một lần. vài gã thanh niên đi canh mộ lần hai, lần ba, còn lén đem theo mồi theo rượu để lai trai cho hết đêm dạy. Chớp mắt đã tới ngày thứ bảy, mặt trời vừa lặn. Một đám thanh niên trai tráng theo chân hai đương tới tụ tập ở trước mộ. Theo lời năm cô hồn, Chỉ cần qua được bãi đêm Thì mọi chuyện coi như êm xuôi Hai đường cầm bãi lá bùa cuối cùng Thành kính đứng trước mộ của thằng Hiện chắp tay khấn vái. Ông nói rất nhiều Nhưng đại loại là nhắc nó nhớ bà con trong xóm Đã từng cưu mang nó từ nhỏ tới lớn như thế nào Vậy nên sống khôn tác thiên Phù hộ độ trì cho ai nấy bình yên Sớm ngày giảng sanh cực lạc Đầu thai kiếp khác Chớ đừng dương dấn thù hận vì ai Mà thêm nghiệt thêm tội Dứt lời Ông đốt ba cây nhang cắm xuống, Phát bùa cho đám thanh niên xong Lại xá thêm ba cái Dặn đi dặn lại cho kỹ một lần nữa Rồi mới quay về Dù đã thả lỏng hơn mấy ngày trước Nhưng ai nấy vẫn còn phản phất lo âu Cả khu xóm bên sông Chỉ trong chớp mắt Đã không còn nhà nào mở cửa Không gian im lìm Chỉ còn tiếng gió ào ào kéo qua đêm nay tới lượt thằng Hà, thằng Bá, thằng Thiên, thằng Lôi, thằng gà, thằng chuột với thằng mèo đi canh. Trong đó bốn thằng Hà Bá Thiên Lôi là bạn chơi thân. Thằng Thiên lại là con trai độc nhất của hai đương. vốn vậy ông cũng không muốn nó phải cực nhọc. Nhưng chuyện này là chuyện chung. Nếu ông không làm gương thì làm sao người trong xóm nghe lời được? Tội này ngoại trừ thằng Thiên là con nhà có của. Còn ba thằng kia thì hay gánh hàng Đi bán chung với thằng Hiền Không hiểu vì sao trong cái ngày thằng Hiền Không mai gặp nạn Cả ba thằng này đều bận việc nghỉ một ngày Ngay cả thằng Thiên Cũng không thấy mặt mũi đâu Kể từ hôm thằng Hiền chết Bốn thằng nó gần như bữa nào cũng xỉn quắc cần câu Khóc lóc kể lễ Tự trách bản thân Làm cho ai nấy nghe xúc động lắm Ngó thấy chung quanh không còn ai Thằng Hà mới lấy tấm chiếu cối ra Trải xuống đất Ba thằng còn lại hiểu ý Cũng lần lượt đem rượu với mồi nhắm Ra bài biện Còn đám thằng gà do nhỏ tuổi hơn Nên chỉ mới theo tụi thằng Thiên Đi tuần chung quanh một hai dòng Đã bị tụi nó kiếm cớ đuổi về Mục đích là để cho Bốn thằng lớn tránh tay mà chán chú chán anh Thằng gà đắn đo một hồi Mới dám hỏi Ờ ông Năm đã dặn Mỗi đêm phải đủ bảy người bây giờ tụi em về nhà Lỡ có gì thiên phất tay không thèm để ý nó không hiểu sao tía mình lại đi nghe lời cái thằng cha du thủ du thực đó răm rắp còn nó thì còn lâu mới tin ba cái chuyện yêu ma quỷ quái này tội nó ăn nhậu mấy ngày rồi có sao đâu ba thằng nhỏ bị mấy thằng lớn quát nạt một hồi đành ngậm miệng dán bùa lên trắng rồi nhân lúc còn sớm dội dã kéo nhau chạy về nhà nhìn ba thằng nó đã đi xa thằng hà mới trót trụ, nhỏ giọng hỏi ba đứa còn lại tôi bay nghĩ đêm nay có chuyện gì không tao có được cho tía tao tin lợi cái cha năm của hồn chứ đợi này làm gì có ma quỷ ờ đúng rồi mấy đêm trước có ai bị sao đâu nhưng mà tao cũng hơi sợ sợ á chung quy thì thằng hiền nó chết là tại mày không phải lỗi tụi mình là do nó tự té đừng có nói đi à tao nói là lỡ như thủ đi đưa mấy cái tờ giấy đây tì giữ cho thằng thiên thẳng tay gom bốn lá bùa còn lại nhét vào trong túi quần trong lúc mắt mũi lèm nhèm nó không thấy có một lá bùa rơi ra rồi bị gió cuốn bay thẳng xuống sông đêm nay là mùng hai trời không trăng nhưng bóng sao dội lên từ mặt sông Vẫn làm cho người ta thấy được cảnh vật lờ mờ Bốn thằng hà bá thiên lôi Đã bắt đầu uống say Ngã nghiêng ngã ngửa Thấy tối quá tụi nó tiện tay bơ luôn hai cây đèn dầu Ở trước mậu thằng Hiền Để thắp sáng tiện bề ăn nhậu Có thằng còn khoái chí Cao giọng hò một câu Hiêu hiêu gió thổi đầu non Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng Ngọc Hoàng ngồi ở ngai vàng Thấy con uống rượu La làng vô con <cười> Ngọc Hoàng nói chí phải Vô cái rồi tụi bay Đã gần nửa đêm Mà ba cây nhang ông trưởng sớm đốt hồi chiều Vẫn chưa cháy được một nửa Trong lúc tụi thằng Thiên đang hào hứng ca hát Thì bỗng dưng một đốm lửa đầu nhang bốc cháy thành lửa ngọn Làm sáng bừng mấy cái chữ liêu siêu Trên tấm bia mộ bằng gỗ Được khắc dội vàng thằng thiên nuốt nước miếng cái ực hạ giọng thiều thào giả bộ là bản thân đang sợ lắm tôi tôi tôi tôi bay ơi thằng hiền thằng hiền nó dễ kiếm tụi bên ra. ba thằng kia nghe xong cười rần má mày hù ai hả để tao thằng hà lớn tiếng chửi cũng không biết là nó chửi thằng thiên hay là chửi người nằm trong mộ chị thấy nó đứng dậy siêu siêu vẹo vẹo đi tới trước mộ bia Rồi dạch quần ra xả nước Lửa nhang tắt ngúng Chỉ còn sót lại ba tia khói mỏng manh lượn vòng trong không khí Thấy sự anh hùng của thằng Hà Ba thằng kia cười sằng sặc Hà biểu môi Với mặt đầy khinh thường <cười> Cái thằng không cha không mẹ Sống không dám làm gì ai Chết càng không làm được trò trống gì Bình thường Làm bạn đi hàng với nó Chẳng qua muốn có thằng ở đợi miễn phí Thay mình chạy ngược chạy xuôi thôi chứ quan trọng gì Chỉ có cái phượng trôi sông lạc chợ Nhưng cha năm cô hồn đó đó Mới làm quá lên Bày thấy chưa Có gì đâu Khi thằng Hà vừa cột lại dây quần ngồi xuống chiếu Thì trống canh đã điểm giờ tí Thằng Hà càng thêm đắc ý Nói người già sớm này thần hồn nát thần tính Nhất là tía thằng Thiên Trong khi thằng Hà còn đang luyên tha luyên thiên Thì sắc mặt của thằng Thiên với thằng Lôi Xám quét đi Mắt trợn trừng tay trung trung chỉ về phía mộ Do Hà với bá ngồi quay lưng lại Nên tụi nó không biết chuyện gì đang xảy ra Còn cười hai thằng kia diễn tuồng Cái gì mà dụng về quá Nhưng chỉ trong chớp mắt Tiếng cười của tụi nó im bặt đi Một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi gây gắt ập vào lưng Màn đêm yên tĩnh ngay cả tiếng trùng dế ếch nhái kêu cũng không còn Tụi nó ngồi gian sông Nhưng bốn bề không còn có nổi một hơi gió Âm thanh duy nhất tụi nó còn nghe được Là tiếng đất cát khô khóc lào rào Tách ra từng chút Hai cây đèn ở giữa đột ngột tắt ngúng đi Tất cả chìm vào trong bóng đêm Nhàn tàn Đèn tắt quỷ hiện thân mùng hai trăng tối quỷ lên trần nhân gian một cõi người mệnh mỏng trả cho quỷ mất một đôi chân bốn câu thơ như chú đội mạng không biết từ đâu vọng lại tập vào tai bốn thằng từng chữ một Đến lúc này tụi nó mới bắt đầu sợ Nhưng vẫn còn cứng miệng Thằng lôi cao giọng chửi Chịt cha tụi bay Thằng gà thằng mèo thằng chốt Là tụi bay phải không Ra đây nhanh coi Không có ai trả lời Nhưng những chữ cuối cùng thằng lôi muốn nói Cũng không nói nổi nữa Nó rung lại bẩy, Nửa bước nửa bò lùi lại phía sau Bốn thằng nó đứng chụm lại một chỗ Chân trung như cày sấy Thằng Hà vừa mới xả lúc nãy Bây giờ nước lại động dũng dưới chân Không có thằng nào để ý Cái chuyện đó lúc này Hết thải đều như nhau Bởi ngay trước mặt tụi nó Trên ngôi mộ của thằng Hiền năm đốm lửa chui lên Từ lòng đất Rồi bốc cháy giữa không trung Chậm rãi xoay vòng Tiếng đất nước ngày càng lớn Mộ tách ra Nắp quan tài cũng từ từ hé mở Rồi được đặt qua một bên Nhẹ nhàng như cách người ta Dỡ cái nắp lu đông gạo Thằng hiền kia sống Giống như tên gọi Là một đứa từ tốn hiền lành Đến khi chết rồi dù có quá thành quỷ Nó vẫn không đổi tánh Cứ từ từ chậm rãi Ngồi dậy từ trong quan tài Quay đầu nhìn trái nhìn phải Nhìn ở sau lưng Rồi lại nhìn về phía trước mặt Thấy bốn thằng bạn thân của mình đang đứng đó ôm nhau thắm thiết. Nó lại tự tốn gật đầu chào, rồi đứng dậy, leo lên khỏi huyệt. Đã chết bảy ngày, nên mình mấy thằng hiền đã bắt đầu một rửa, bốc mùi hăng hắc nặng mùi. Vì chân của nó không phải chân của người, nên bước đi loạn chọn. Đám thằng thiên thì đứng như trời trồng, cả người cứng đơ không bước nổi một bước. Phải tới kia nhìn thấy thằng Hiền càng lúc càng tới gần Thì Thiên mới chợt tỉnh hồn lại Nhớ tới lời tía dặn Nếu có gì bất trắc Phải nhanh chóng dán bùa lên trắng, Rồi chạy đi tìm thằng Yên cháu của ông Năm để cầu cứu Nó móc mấy lá bùa trong quần ra Dán trước cho mình một cái mới còn lại dúi cho mấy thằng kia Rồi gào lên d Dán bùa lên trắng, Nó sẽ không thấy mình đâu d nhà lên, Dán xong chạy đi kiếm thằng Yên Mà nó, ông ngoại nó còn không ăn ai N Nó mới 4 năm tuổi thì làm được cái gì đ Đưa bộ cho tao c Của tao đâu Cả bọn ù té chạy Không còn thời gian để ý tới thằng Hà Bị bỏ lại đằng sau Thằng Hà sợ quá trận trắng mắt Bất tỉnh ngay tại chỗ đi Thằng Hiền lúc này Cũng không dội đuổi Nó loạn chọn đi vòng qua thằng Hà Đang nằm lăn lóc ở trên đất Lê từng bước đi tới Trước cửa nhà hai đương Hai đường còn ngủ ngon Thì bị tiếng đập cửa đánh thức Tưởng thằng con mình trốn việc về Ông lào bầu vỡ Giờ này mà mới giờ nào mà lo vậy rồi Con gì cái Bà con mà biết người ta lại nói tao à Một giọng nói đều đều Không cảm xúc Cắt ngang lời ông Chừng ở đâu Hai đường nghe ớn lạnh chạy dọc sống lưng Các người của mình lạnh ngắt đi tim như đông thành đá linh tính mách bảo ông kinh hãi nhìn qua khe cửa nhờ ánh sáng của năm đốm lửa bay lơ lửng ông có thể thấy rõ được gương mặt quen thuộc của kẻ đứng ở bên ngoài thằng hiền lúc mới chết đã tím tái trương phình vì ngâm nước bây giờ da thịt lại càng thêm phụ nề có chỗ còn rỉ ra thứ nước vàng đặc quánh mang theo cái mùi hôi thối của xác người sớm trưởng hai đương gần như ngã quỵ, nhưng bằng kinh nghiệm sống hơn nửa đời người, ông biết lúc này càng không thể loạn. ông bóp chặt ngực mình, cố gắng để giọng nói trở nên bình thường, nhưng vẫn không tránh khỏi run rẩy. Ch ch chừng, ông nằm mai lại cho con rồi đó mà. Bên ngoài im lặng một lúc, qua khe cửa, ông sớm trưởng thấy nó đang cúi đầu nhìn xuống chân hai con mắt cũng dị vậy mà xích chút nữa rớt ra ngoài, còn lũng lẳng nếu lại bằng một sợi dây không rõ là cái gì. Thằng Hiền đỡ đầu mình lên, nhét lại cái tròng mắt vào trong hốc, rồi lại nhìn vào cửa nhà của ông sớm trưởng chậm chậm. Không phải, không đi được, có xài có vài ba thứ gì đó rơi lợp đợp xuống đất. Mỗi khi nó lên tiếng Khiến cho hai đương nhợn nhợn trong cổ họng phải, phải, phải đó Chừng đó Vài bữa là quen hả Không quen được Hồi lắm Mai chừng khác Bà hai giàng vợ hai đương Nghe động cũng thức dậy đi ra Vừa thoáng thấy cái thứ đang ở ngoài cửa Bà sợ điếng hồn gần như hét lên May mắn ông hai kịp thời đưa tay bịch miệng Làm dấu cho bà im lặng Thấy vợ gật đầu Ông mới từ từ nới lỏng tay ra Là người từng trải qua sanh tử Sau phút bối rối ban đầu Hai đường đã có thể lấy lại bình tĩnh Vừa trấn an vợ Vừa tiếp tục nói chuyện Với cái thứ bên ngoài Cốt làm sao cho nó không phát hiện Ông bà có cái gì bất thường à, à, chỉ, chỉ có cặp chân đó thôi còn ưng Thì thì ông biết tìm ở đâu cho, ở cho con bây giờ Thằng Hiền ở bên ngoài lại trầm ngâm Nó không lên tiếng Nhưng cái mùi hôi nồng nặc vẫn còn đó Gián tiếp báo cho người trong nhà biết rằng Nó vẫn chưa đi Phải qua gần nửa khắc Nó mới cất giọng rần rợn Đổi chừng mới đi à, Không có chừng mới Không có đổi được đâu con Ngoan, nghe lời ông gì Về đi Phải đổi khó chịu Tìm chân mới đổi được không à, được, được, được, được, đúng rồi Có có chân mới sẽ đổi được Con, con về đi à, Ông kiếm chân đổi cho con ha Không cần Tự tìm Sau câu đó Mùi hôi nhạt dần Rồi từ từ mất hẳn đi Nhưng vợ chồng hai đương Vẫn không dám mở cửa ra nhìn Ông hai lúc này nghĩ lại Mới hối hận Sao mình lại dại dột đồng ý Lỡ như nó tìm được chân Rồi bắt mình mai lại Thì chết luôn Nhưng chuyện cũng đã rồi Ông chỉ còn biết đốt nhang cầu trời khấn Phật Cho trời sáng nhanh nhanh Im lặng được một lúc Sắp hết giờ sủ. Thì cửa nhà hai đương lại bị gõ Vẫn là cái mùi hôi nồng nặc Và giọng nói đều đều Quái gở của thằng Hiền Tìm được chân rồi Mai đi Hai đường nuốt nước miếng Cắn trăng ghé sát cửa nhìn qua khe hở Thằng Hiền lại đến Bàn tay xương xẩu của nó Kéo lê một cặp chân người thẳng tấp Còn đang chảy máu trồng rộng Dách kéo trên đường hình thành một cái dệt nước đỏ ngoằn ngoèo Dưới ánh sáng lờ mờ của sao trời Nhìn từ xa Trong không khác gì đất bị nước toát ra. Bà hai vàng nhìn thấy Ú ớ mấy tiếng rồi ngã lăn xuống bất tỉnh Ông hai không kêu bà dậy Vì không chừng để bà nằm yên một chỗ Còn tốt hơn so với việc đánh thức bà Còn lại một mình Đối diện với thứ kinh tởm bên ngoài Hai đường không cách nào khác Ngoài ôm cứng cái tượng Phật tổ cùng với cái lưu hương không, không, không hợp đâu, không được Bữa khác còn còn tới sau đi đi ha Được Mùi hôi một lần nữa biến mất Ké mắt qua khe cửa Không còn thấy thằng Hiền nữa Nhưng hai đường vẫn không dám nới lỏng cảnh giác Vợ ông cũng từ từ tỉnh lại Sau khi xác nhận mình không phải nằm mơ, bà hai dạng bắt đầu sợ hãi, cho rằng con mình đã có chuyện. Hai ông bà ôm nhau khóc ròng cho tới tận khi mặt trời lên cao. Trời vừa sáng, hai đường đã vội vàng mở cửa. Bên ngoài mọi thứ vẫn không có gì khác thường. Ngoại trừ việc có vài con dồi Đang ngọ ngoại giữa dũng máu Trộn lẫn với dịch vàng Đang dần khô lại dưới ánh mặt trời Vợ chồng hai đương nhìn nhau Dù không muốn thừa nhận Nhưng bọn họ biết rằng Thứ đó thực sự đã đến vào đêm thứ bảy Sau khi nó chết Nếu đúng như lời năm cô hồn từng nói Chẳng phải nó đã thành lệ quỷ Thành cái loại giết người không gớm tay hay sao Nói vậy Chẳng lẽ dân sớm này khó tránh kiếp nạn rồi sao? Chỉ mấy canh khuya Mà hai đương gần như kiệt quệ Tóc cũng bạc nhiều Ông bám vào cột nhà Theo thào nói Không rõ là để ai nghe Rõ ràng Là nói phải 49 ngày Tại sao? Hai đường bất chợt đứng bật thẳng lên Đập tay vào cột nhà Đi Đi kiếm thằng Thiên về đây Tôi phải hỏi cho ra lẽ Hai ông bà ra khỏi nhà chưa được bao xa Đã nghe tiếng la quảng Từ mé sông giọng vào Hai người đưa mắt nhìn nhau Rồi lật đật phóng đi như ma đuổi. Ra tới nơi Dân chúng đã bù đen bù đỏ Tiếng khóc ai quán nứt nở Của mấy ả đàn bà Làm cho ai nấy rợn cả người Xấu là khi mặt trời vừa ló dạng Mấy cô đem đồ ra sông giặt Vừa ngồi xuống Đã thấy có người nổi lập lờ giữa dòng nước Họ gọi cánh đàn ông tới khiều vô bờ, Dớt lên Mới hay là thằng Hà Chứ không phải ai xa lạ Nó đã tắt thở từ đời nào Người cũng chỉ còn phân nữa Hệt như tử trạng của thằng Hiền mấy ngày trước Người nhà nó còn chưa khóc xong Thì lại có tiếng hét Người ta nhìn thấy đôi chân đứt lìa của thằng Hà ở trên bờ Bị quăng trong đám dứa mọc ở bờ sông Nhìn chỗ đứt giống như bị thứ gì đó xé rách đi Lúc được tìm thấy Bên cạnh còn có mấy con chó mực Đang hào hứng xé thịt nhai xương Ai nấy đều xanh mặt Bắt đầu nhắc lại lời của năm cô hồn Dễ lo lắng hiện rõ trên mặt mỗi người Từ đầu cho tới cuối sớm Không ai là không bàn tán Dường như họ đã quên mất Sớm mình vừa có một người mất mạng Cần phải làm đám ma Phải tới gần ngọ Đám thằng Thiên mới đi trốn Từ đêm qua mới dám bò ra Kinh hoàng kể lại Chuyện thằng Hiền biến thành quỷ Duy chỉ có chuyện tụi nó bỏ mặt thằng Hà Là không có đứa nào nhắc tới Tía má thằng Hà nghe kể Giật giả ôm quan tài con Mà khóc trống lên Trong lúc đau thương, tía nó hùng hổ giác cuốc ra, đòi quật mã đốt xác để trả thù. Hai đường vẫn thương thằng Hiền chết thảm nên không muốn, nhưng dưới áp lực số đông và cũng vì sự an toàn của bà con, ông không biết làm sao, cuối cùng đành phải chấp nhận. Đoàn người một lần nữa khí thế bừng bừng, rồng rắn kéo nhau tới khu miếu sông. Theo lời kể của nhóm thằng Thiên, Đêm qua cái mộ này đã bị tách đôi quan tài cũng bật nắp. Nhưng bây giờ đào lên Thì nó vẫn nguyên dạng Trước con mắt khó hiểu của mọi người Nhìn rượu với thức ăn vương vãi trên chiếu Nhiều người nghi ngờ Có phải đêm qua cái đám này uống sai Rồi trong gạ hóa cuốc Còn thằng Hà gì sai xỉn mà té xuống sông Sau đó bị con gì lôi đi cắn xé hay không Người chết thì cũng chết rồi Dù hồi nó còn sống tụi bay không thích nó. Thì cũng đừng có làm săn lầm bậy như vậy. Nhập thổ gì ăn. Người chết lớn nhất. Đào cái gì mà đào. lo về mà làm đám ma cho thằng Hà đi. Còn nữa. Cái chết của thằng Hà tụi bay cũng phải chịu trách nhiệm. Chứ không phải ngó lơ vậy là xong đâu. Nhà nó cũng không có khá giả gì. Cứ sự này... Cũng không phải như bà con nghĩ đâu Hai đương kể chuyện thằng Hiền Tìm tới hội khuya Nhưng mọi người chỉ cho rằng Ông ta muốn chống chế Không chịu trách nhiệm Trước việc thất trách của thằng con trai mình Họ không tiếc lời nặng nhẹ mắng mỏ Nhất là người nhà thằng Hà Ai nấy đều nhìn ông hai Với đám thằng Thiên Với một ánh mắt căm thù Hàng học một hồi Dân trong xóm lục tục quay về Chỉ còn mấy thằng bá, thiên và lôi với vợ chồng hai đương trơ mắt nhìn nhau. Vì có sự xuất hiện của thằng Hiền đêm qua nên vợ chồng ông ta biết rõ bọn này không có nói dối. Nhưng không có bằng cớ nên ông cũng không có cách nào thuyết phục mọi người. Chỉ dặn hai thằng bá và lôi phụ giúp chôn xác thằng Hà xong thì ghé nhà để ông bà nói chuyện. Tiếm má thằng Hà rất đau lòng nhưng nghĩ tới mình còn tận năm đứa con trai. Sau khi nhận được một khoản từ nhà Hai Đương, thì họ cũng nguôi đi, bằng lòng bỏ qua. Để tránh phiền cũng như đỡ tốn kém, giữa trưa hôm đó, dưới sự chứng kiến của bà con làng sớm, họ tự tay châm lửa thiêu nó ra tro. Xong việc, Hai Đương lấy cớ e về trộm cướp, dặn dò mọi người buổi tối không được ra ngoài đề phòng bất trắc không biết thằng bá đã nói gì trong chiều hôm đó nhà nó đã hấp tấp dọn đồ lên ghe bỏ đi hai đương muốn cản nhưng nghe tin chạy tới nơi thì ghe đã mất khúc thằng lôi cũng trốn biệt trong nhà không hề tới nhà ông như đã hứa thằng thiên con ông lại càng khó hiểu giành lấy cái tượng phật rồi chui vào tủ quần áo đóng kín cửa lại có gọi như thế nào cũng không chịu mở ra Ông có muốn hỏi chuyện cũng không tài nào hỏi được Lại mấy canh giờ nặng nề trôi qua Trống canh vừa điểm qua giờ tí Thằng Hiền lại đến gõ cửa nhà Lại là những câu nói nặng nề Không chút cảm xúc Đòi mai chân Bởi vì hôm qua mình lỡ lời Mà có người mất mạng Hai đường không dám tùy tiện hứa hẹn nữa Bên ngoài đập cửa càng gấp Ông ta đành thoái thác À, à, ông không mai được Ph Phải chờ ông năm về mới mai được Thật không Không, không. À, Thật thật Ông không có lựa con Ông không có mai được mà Sẽ xấu lắm Vậy lại phải bỏ đi rồi thứ bên ngoài không nói nữa Nhưng tiếng cào cửa cùng âm thanh bản lề rung lên bần bật Tưởng như có thể bung ra bất kỳ lúc nào Làm vợ chồng hai đương kinh hãi Đến cả thằng Thiên trốn trong tủ quần áo Cũng không khỏi khiếp đảm Chỉ khi dùng tới vật nặng Trắng ngang mới đỡ hơn Tiếng trống canh báo hiệu đã qua giờ dần Không gian mới dần im ắng trở lại Hai đường gõ cửa tủ Gọi thằng Thiên Thấy nó còn chần chừ, Ông thẳng tay lôi tuột nó ra ngoài Một nhà ba người ngồi đối diện với nhau Trong đèn cho đến sáng dưới sự gặng hỏi của tía má cuối cùng thiên cũng cúi đầu nói ra sự thật vào cái ngày mà thằng hiền gặp nạn bốn thằng hà bá thiên lôi không có ở nhà như đã nói mà kéo nhau ra ăn nhậu dưới rặng trăm bầu trên bãi bồi ở ngã ba sông đúng lúc thấy thằng hiền quải gánh đi ngang mới nổi hứng kêu nó vô làm dài ly thằng hiền quơ tay lắc đầu từ chối miệng cứ cười tẩm tỉm nên tụi nó sanh nghi, mới hè nhau lôi vô cho bằng được. Ép hỏi một hồi, thằng Hiền khai ra là nó để ý một con bé ở xóm bên. Đi theo cò kè cả mấy tháng trời nay, con nhỏ mới chịu cho nó qua nhà gặp tía má để mà thư chuyện. Nó còn dành dụm mua được một cái vòng tay bạc, định lát nữa đưa qua coi như đặt cọc. Ít bữa nữa lại nhờ ông Hai Đương thay mặt trưởng bối trong nhà qua nói chuyện với người ta con nhỏ đó tụi thằng thiên cũng biết đẹp gái có tiếng thấy thằng hiền khù khờ nhà nghèo túng mà cưới được vợ đẹp còn ngoan hiền nữa đám thằng thiên đâm ra ghen tỵ cù cưa cả buổi không cho đi ép phải uống hết ly này tới ly khác cũng kệ tía thằng hiền có năn nỉ cỡ nào nhân lúc hiền không để ý lôi mới giật cái vòng tai luyện xuống sông thằng bá thì coi chân đạp nó té xuống nước. Bốn thằng đã có hơi men trong người, thấy thằng Hiền ngập lặng giữa chồng, chớ giới kêu cuốn. Chẳng những chúng không cuốn, mà còn đứng trên bờ cười, sau đó kéo nhau đi. Cả bốn thằng nó đều quên mất rằng, thằng Hiền do cái chết của cha mẹ, mà từ nhỏ sợ nước không biết bơi. Tới hôm sau, xác thằng Hiền nổi lên, nửa người dưới đã bị con gì ăn mất, Chết rất thảm Thì tụi này mới biết mình gây ra quả Dù cho hiện Không cha không mẹ Nhưng nếu để lộ ra tiếng gió Thế nào dân trong sớm Cũng không để cho tụi nó yên Theo lời bàn của thằng bá Cả bốn đứa quyết định giữ kín mọi chuyện Cho vờ như đau xót Thảm thương Để dời đi sự chú ý Cho tới cái hôm đi canh mộ Lại vì say rượu Tụi nó được nước làm càng Ngàn nghĩ và nghĩ Cũng không ngờ rằng thằng Hiền Vậy mà lại biến thành quỷ Hai đường nghe quý tử nói xong Tái mặt ngồi xuống đất Ông có chết cũng không ngờ rằng Tiền căn hậu kiếp Đều do thằng con khốn nạn Cùng với đám bạn không nên thân của nó gây ra Đã vậy còn không biết hối cải, Kinh nhờ người chết mới sinh ra cớ sự Tao Tao phải đánh chết mày Cái thằng khốn nạn mà cái thứ ồn tôi dịch vật mày còn còn đâu có cố ý cô cô đâu có nhớ là nó không biết lỗi đâu thằng thiên ôm đầu khóc trống lên nhưng nó khóc không phải vì đã hại chết thằng hiền mà khóc vì nó sợ chết hai đương đạp nó mấy cái cuối cùng vẫn không đành lòng dù sao nó vẫn là con trai độc nhất của ông nhanh chóng dọn đồ đạc mặt trời lên Mày cút khỏi chỗ này cho tao Lên nhà ngoại của mày trên tỉnh mở Biến đi, nhanh lên Bà hai dạng trưng trưng Mở miệng định nói cái gì đó Nhưng bị chồng cắt ngang Bà im đi Không muốn nói chết thì im ngay lập tức Bà cũng chuẩn bị Rồi đi theo nó đi Thằng Thiên lúc này mới hoàng hồn luống cuốn ù té chạy đi Tia nắng đầu ngày vừa rồi xuống Cả nhà đã dắt nhau ra khỏi cửa Ý định ban đầu là tra bến sông Tìm ghe cho thằng Thiên về nhà ngoại Chỉ liếc qua dích cào hàng sâu trên cửa Và những thứ không biết gọi là gì Rơi vãi khắp nơi Thiên đã thấy sợ hãi tột cùng Còn thêm đám dồi lúc nhúc dưới đất Nó che miệng Chỉ muốn ối hết ruột gan ra Ông Hai Đương nhìn nó với ánh mắt khinh thường Bật bội hừ một tiếng, Rồi dẫn đầu đi thẳng. Một nhà ba người ra tới nơi, Thấy bến sông đã đứng đầy người, Ai cũng tai sách nách mang. Hình như không chỉ riêng nhà họ, Nghĩ tới chuyện đưa con cái đi tị nạn. Dù rằng nhiều người ngoài miệng nói không tin ma quỷ, Nhưng không phải ai cũng có can đảm để liệu. Ngay cả tía má thằng Hà đã chết, Cũng gom hết gia sản, Gối ghém chia cho mấy đứa con còn lại. Rồi dắt tụi nó lên đường tìm nơi khác sinh sống Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả một sớm Ai nấy chỉ có thể nhìn nhau cười trừ Bỗng dưng có người la lên à, Nhìn, nhìn đằng kia kìa! Mọi người đồng loạt nhìn về một hướng Nhanh chóng nhận ra thứ đang trôi lập lờ trên sông Chính là cái ghe của nhà thằng bá Hôm qua họ đã dứt khoát nhổ neo đi chỗ khác Vậy sao bây giờ còn quay về Nhiều người đứng trên bờ lớn tiếng kêu Hồi lâu vẫn không nghe tiếng đáp lại Có vài người gan lớn Hô hào nhảy xuống nước đẩy ghe cập bờ Ghe càng vào gần Thì mùi tanh hôi càng nồng nặc Hai đường tinh mắt nhìn ra Những dấu vết kéo dài trên thân Trên mũi ghe sắc mặt càng lúc càng trầm Hơi thở không thông Ông lớn tiếng ngăn cản mấy gã thanh niên Đang có dự định đi dạo khoang Rồi tự mình leo lên sàn ghe. Đám đông nín thở nhìn theo hai đường Mỗi bước chân của ông Là mỗi lần tim của họ giọt lên tới cổ họng Có người đã bắt đầu chắp tay tụng kinh Cầu trời khấn Phật Cho đừng có thêm chuyện gì xảy ra nữa Kể từ khi chiếc ghe xuất hiện Nắng đang chối chang Bỗng biến đâu mất khúc Để lại cho khu sớm ven sông Một bầu không khí ngột ngạt rờn rợn. Dù chỉ trong một thời gian ngắn Đã có hai người mất mạng Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái Hai đường nuốt nước bọt Nín thở đẩy cửa khoan ghe. Ngọn đèn mù u bên trong hắt ra thứ ánh sáng le lối vàng vọt Có mấy con quạ giọt ra đậu Trên nhánh cây đa khô Mà kêu lên một hồi dài Thằng yên khoanh tay đứng bên cửa nhìn ra Thấy tự khí lởn giỡn trên nóc kia Nó biết chắc sắp tới sẽ còn nhiều chuyện chẳng lành xảy đến Nhìn chán chê Nó đóng cửa quay vô Kéo mệnh che kín đầu Dù bên ngoài trời có sập Thì cũng không liên quan tới nó Có dài có trả Đó là mệnh trời Dân chúng thấy trưởng sớm Mở cửa khoan thuyền Thì đã bịt miệng tháo chạy Bước chân siêu vẹo Nhảy thẳng xuống đất ối mật xanh mật vàng Có người lớn gan cũng xong lên xem xét Vừa đảo mắt một cái Họ cũng lập tức hiểu ra Tại sao hai đương lại phản ứng như vậy Trong cái khoang ghe Ánh sáng màu cam lây lắc mơ hồ Chiếu rội mớ đồ vật hỗn loạn Ở một góc Có mấy cái thi thể nằm chồng chất lên nhau Thứ mùi hôi tanh quen thuộc của xác chết lâu ngày xộc vào mũi từng người Có người chịu không được Phải chạy đi thật xa Trước mắt hai đường Là từng bãi nước vàng lên lắng, Rồi bỏ lúc nhúc trên sàn Những người can đảm nhất đứng sau lưng ông Không ai dám đi vào Nhìn rõ mặt Chỉ dựa vào quần áo trên người để biết Họ là gia đình của thằng bá Những người giống dĩ đã xuôi dòng đi xứ khác Từ chiều hôm qua Chỉ mới mấy canh giờ trước còn sống sợ sợ Mà bây giờ một nhà mấy người Đã về miền cực lạc Tử trạng còn giống hệt Như người đã chết hơn 10 ngày Thân Đức làm hai Tiếng quả kêu rần rần Người trong xóm đưa mắt nhìn nhau Có thể thấy được nỗi tuyệt vọng Đang lan tràn trong mắt của bọn họ Ai cũng đang tự hỏi nếu như họ cũng bỏ xứ mà đi thì liệu kết cục có khác gì nhà thằng bá hay không hai đường không còn dám bước vào trong chỉ nhìn thoáng qua thầm nhẩm đếm quả nhiên thiếu mất một cặp chân giọng ông run run gắn gượng lùi lại lệnh cho mấy người lấy dầu quả tới tưới lên toàn bộ chiếc ghe mùi hăng hắc của dầu cũng không tài nào át nổi cái mùi xác chết Chờ dầu đã ngắm Hai đường tra hiệu châm lửa Ngọn lửa trực lên nhanh chóng Lan tra khắp ghe cháy phần phần trên mặt nước Sau việc đó cũng không có người nào Còn dám nghĩ tới chuyện bỏ đi Thay vào đó là một nỗi khiếp đảm lan tràn Không ai dám chắc nhà thằng bá gì sao mà chết Có người nhỏ giọng suy đoán Nhưng cũng không có bằng chứng Nên rất nhanh đã bị gạt đi Chỉ có nhà hai đương là biết được sự thật Cái nhóm bốn thằng hại thằng Hiền Bây giờ đã chết hai Còn liên lụy tới người vô tội Nếu cứ tiếp tục như vậy Chắc có thể người tiếp theo sẽ là thằng Thiên Hoặc cũng có thể là cả gia đình hai đương Ông ta ôm đầu Không ít lần nghĩ tới chuyện đại nghĩa diệt thân Bắt thằng Thiên chịu tội Để đổi lấy bình yên cho sớm làng Nhưng vợ ông kịch liệt phản đối Thậm chí còn đòi chết theo con. Cho dù nó đã gây họa, Thì vẫn là đứa con độc nhất của ông bà. Con dạy thì cái mang, Hai đường biết không thể ở yên chờ chết, Nhưng không dám nói ra sự thật cho người khác. Nhớ lời dặn của năm cô hồn, Ông ta tìm tới chỗ thằng yên. Dù bản thân ông cũng không tin Một thằng nhóc 4-5 tuổi Có thể làm nên trò trống gì, Nhưng hiện tại cũng không còn cách khác nhân lúc còn sớm, hai đường chạy xuống chỗ miếu sông. Tận bây giờ ông mới biết, dù trời đang nắng chang chang, thì chỗ này vẫn âm u lạnh lẽo lạ thường. Khó trách ông năm từng ra sức ngăn cản bọn họ chôn thằng Hiền ở đây. Chỉ tiếc là cả sớm ngu muội không tin lời, bây giờ mới nên cớ sự. Thằng Yên đang nằm ngủ trên cái võng tre mắt dưới tán cây đa. Hai đường còn chưa lên tiếng. Nó đã ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mặt ông, vô cảm mà nói. Quỷ là do quán hận tích tụ mà thành, nhưng đáng lý cần tới 49 ngày mới quá thân. Cậu hiện khi sống là người lương thiện, dù chết mang quán mang hận, nhưng trong thời gian này chỉ cần thành tâm cúng bái, tụng kinh siêu độ chưa chắc đã quá quỷ. Do các người không nghe lời căn dặn của ông ngoại Kinh nhờn nhục mạ người chết Mới thành ra cớ sự Ông ngoại cả đi cả về Mất ít nhất là 13 ngày Bây giờ đã qua 8 năm ngày còn lại Cố gắng tự vượt qua đi Tàng Yên nói xong Lại nằm xuống võng, Nhắm mắt ngái khò khò Dường như chẳng mấy quan tâm Tới chuyện sống chết của người khác Hai đường lo toát mồ hôi Chạy tới đứng ở đầu giỗng Lây thằng Yên dậy mà hỏi gấp Yên à Nói cho biết nó, nó sẽ hại những ai Yên vẫn nhắm mắt không động đậy Ông hai gấp đến phát điên Nắm dài nó lắc tới lắc lui như sàn gạo Thằng Yên không chịu nổi phiền Mới nhỏ giọng lầm bầm Hiện giờ vẫn chưa quá hết Đầu tiên sẽ giết những người hại chết nó Để tìm thứ nó muốn sau khi giết đủ thì hai đường câu mày đoán cái thứ thằng hiện muốn chắc là đôi chân nếu chỉ cần có đôi chân đền cho nó là xong thì mọi chuyện còn có thể liệu ánh mắt ổng lóe lên nắm vai thằng yên lây mạnh thì thì nó sẽ đi đầu thai hả không xác người sẽ thối rửa hoàn toàn quá thân thành quỷ Không nhận lục thân Giết hết những người mà nó gặp Nói đơn giản là Để nó thành quỷ rồi á Thì cả sớm đều phải chết Thằng Yên ra đời Mẹ nó cũng là thân quỷ Nhưng quỷ cũng có nhiều cấp bậc Thời gian quá hình càng lâu Ý chí càng sắc đá Tích tụ được càng nhiều âm khí thuần chất Thì đầu óc càng thanh tĩnh Nhớ được quá khứ nghĩ được tương lai thậm chí lấy lại được một số cảm xúc như con người còn thằng hiền chết đột ngột lại liên tục chịu nhục nhã vốn muốn đi đầu thai lại vì hận thù mà đội mồ đòi mạng âu cũng là do đám người này gieo gió gạt bão sống chết của nhân loại nó vốn đã không quan tâm với cái loại tự làm tự chịu này thì càng không đáng quan tâm hai đương không hiểu những điều đó ông ta xanh mặt hai tay sụi lơ buông thằng yên ra té lăn xuống đất phải mất một lúc sau mới run run cất tiếng cột cột cột có, có cách nào diệt được hay không có hả cách gì chờ xét cánh ông hai thất thần ngồi bệt dưới gốc đa xưa nay thiên lôi chỉ giáng xuống những nơi ma quỷ hoành hành Âm khí dày đặc, quán khí tích tụ Chờ được sắm xét diệt quỷ Người sớm này e rằng chẳng còn ai toàn mạng Cơn tuyệt vọng xâm chiếm Tiếng quả kêu thê lương Càng làm cho ổng thêm bi ai Trong chớp mắt Hai đương cảm thấy mình đã già thêm mấy chục tuổi Thằng Yên lắc mình đưa giẫm Giọng nói non nớt Lại thủng thẳng cất lên. Ngoài ra Chỉ cần rửa sạch quan quốc Người đời gì nó báo thù Xua tan chấp niệm Thì nó sẽ tự buông bỏ Nói cách khác Trong vòng 3 ngày nữa Phải làm rõ cái chết của nó Hoàn thành di nguyện rồi xử lý hung thủ Trước khi nó tự mình ra tay tiêu diệt Rồi quá quỷ hoàn toàn Còn về phần nó muốn kiếm cái gì Thì <cười> Nó no. Chị muốn lấy lại đôi chân Sao ông biết Nó Nó tìm tới ông rồi Trong cơn bấn loạn Hai đường hốt quản kể lại toàn bộ những việc mình Và người nhà đã trải qua Trong mấy ngày nay Kể cả việc con ông và đám bạn Đã làm trước cái mộ chỉ cố tình giấu đi nguyên nhân thật sự Dẫn tới cái chết của thằng Hiền Yên nghe xong Ngồi dậy nhìn hai đường Bằng ánh mắt Nhìn người sắp chết Thái độ của nó vẫn lạnh nhạt như thường Như đã nhìn thấu một lão già hơn mình mấy chục tuổi Ông đang che giấu điều gì? À, à, không à, Ông đâu có che giấu cái gì? Hai đường đã qua nửa đời Tự nhận hạng người nào cũng từng gặp qua Nhưng khi đối diện với thằng Yên Ông lại thấy mình trở nên ngu dại Cái gì cũng không hiểu trước ánh mắt sâu hắm có thể xuyên thấu mọi ý nghĩ xấu xa ông ta bỗng sợ hãi cả chân và tay đều run rẩy như một phạm nhân đang quỳ trước mặt quan án con con không phải người làm cha mẹ con không hiểu được đâu vì con cái mệt quá ý ông á là con ông có cha mẹ thương yêu Nên không đáng chết. Còn cậu hiền mồ côi từ nhỏ. Nên chết không sao chứ gì? Ờ, con. Mày mày biết rồi sao? <cười> Các người không phải có câu. Ơn đền quán trả hả? Giết người đền mạng hay sao? Không. Không được. Tôi chỉ có một thằng con trai. Nó không chết được. Thằng Yên hiếp mắt. Giọng nói u ám rít qua kẻ răng Người không tìm chết Thì sẽ không chết Hai đường bị vẻ mặt hung ác Của thằng Yên hù chạy Nhìn cái dáng vẻ già cỗi thê lương của ông ta Lại nhìn về ánh mắt u oán Của kẻ đang nứp trong góc tối Yên biết chuyện này Không thể nhẹ nhàng mà qua Nếu như hai đường kia Có ý hối cải Nó càng có thể giúp đôi chút Nhưng ông đã lựa chọn như vậy Thì nó không nhất thiết phải xen vào Dù sao quỷ đã quá thành Thì ăn mới ngon Còn dạng như cậu Hiền bây giờ Chỉ hửi mùi cũng thấy ghê răng Ông ngoại nó Phải mất mấy ngày nữa mới về Hy vọng đám người này Có thể trụ được tới ngày đó Vì nó cũng không muốn mới đến mấy ngày Lại phải đi nơi khác Thật là quá phiền phức Nó che miệng ngáp dài lại vào nhà đóng cửa vùi mặt xuống mà ngủ đi trong lúc thằng yên ngủ say hai đương lại làm nên một việc kinh thiên động địa ông ta suối dục dân sớm quật mộ thằng hiền với suy nghĩ viển vông là chỉ cần thiêu xác nó thì mọi chuyện sẽ kết thúc khi quan tài được mở ra bên trong hoàn toàn trống rỗng ngoài cái mùi hăng hắc đặc thù và mấy vết lửa cháy xém thì không còn tìm được bất cứ một thứ gì rõ ràng lần trước đào lên vẫn nguyên vẹn mặt có người kinh hãi nói C -c -c không có xác không phải nó nó đã biến thành cái thứ thứ đó chứ thằng hà Rồi nhà thằng bá Rất là thê thảm Sắp tới đây là ai đây Có người khóc thúc thích Thấy cảnh này Thằng lôi ở trong đám đông Ôm mặt hét lên thảm thiết Rồi cắm đầu bỏ chạy Người nhà đỏ mắt chí theo Nhưng chưa được bao lâu đã mất dấu thím sáo nhà cuối sớm không nhận được nữa Đứng giữa đám đông mà gào lên Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mà bản thân phải chịu cảnh ngày ngày lo sợ Ăn ngủ không yên như bây giờ Có người dẫn đầu Những người khác cũng theo đó mà lên tiếng Càng nói càng hăng Từng bước ép sát Bắt ông Hai Đương phải có câu trả lời cho thỏa đáng Họ đã bắt đầu nghi ngờ Thằng Hà thằng Bá chết rồi Thằng Lôi thì phát điên Ba thằng này đều đi canh mộ ngày thứ bảy Màu lôi hết những đứa ngày hôm đó ra Tao muốn biết chút cuộc đã xảy ra chuyện gì Ông sáu heo hô lên Rất nhanh sau đó Thằng Thiên cùng với ba đứa Gà mèo chuột Đã bị đẩy vào chính giữa Ba thằng nhóc kia mới 14-15 Sợ sệt nhìn một vòng, Không cần ai nói Đã vừa khóc vừa kể lại việc Tụi nó bị đuổi đi Ba thằng không dám về nhà Đã chui vào một khóc cây để trốn Cho tới khi gà gái sáng Mới chui ra Nên những gì xảy ra sau đó Tụi nó không hề hay biết Nghe tới đây Ai nấy không hẹn Mà đồng loạt nhìn về phía thằng Thiên Ông năm thợ rèn tiếc của thằng gà bước ra Lâm lâm cây liềm trong tay Trừng mắt nhìn vợ chồng hai đương Rồi lại quay qua chỗ thằng Thiên Hất hàm nói Sao? Chốt cuộc là sao? Mày nói đi Hai đường thấy mọi sự không ổn Mấy tự mình đứng ra đảm bảo mọi chuyện chỉ là trùng hợp Nhưng nỗi sợ hãi đã len lỗi trong tâm của mỗi người Làm sao có thể để yên Họ bắt ông ta chỉ tay lên trời mà thề thốt Nếu trong sớm còn có ai chết nữa Thì cả nhà ông cũng phải chôn theo Bất đắc dĩ, hai đường phải gật đầu đồng ý Không khí nặng nề bao trùm lên khu xóm nghèo Trong mùi gió âm âm hơi lạnh Nhà nhà đều đóng kín cửa từ sớm Họ bưng hết tượng thần tượng Phật bài lên án thờ Đặt ngay sau cửa ra vào Cửa sổ cũng được tô phết kỹ bằng máu gà trống Hay là máu chó đen Trong nhà khối nhà nghi ngút Chỉ có gia đình thằng Lôi là vẫn trong rỗi bên ngoài khảng cổ kêu tên con trong tuyệt vọng Ông hai chắp tay đi đi lại lại trong phòng Ánh mắt lóe lên vẻ suy tính Đêm nay Chắc chắn nó sẽ lại ra tay Nhớ tới thứ gõ cửa nhà mình mỗi đêm Hai má con ôm nhau khóc thúc thích Tàng thiên định hả họng rống lên Đã bị tía giả cho một bạc tay Đêm nay Bà dẫn cái thằng hư thân này về nhà ngoại đi à, à, à, Muốn tụi tôi đi chết hả Không phải Bữa nay là cơ hội duy nhất để cho nó sống Nếu bà không muốn mạo hiểm Thì sau này đẻ thêm một đứa thai cho nó là được Bà cũng có thể sớm này sẽ không còn ai sống sót Cho nên má con bà khối sợ cô được Trời đất ơi Ông nói cái gì vậy Hai đường sầm mặt Kể lại cho vợ nghe cuộc nói chuyện Giữa mình và thằng Yên Nó không chịu giúp Đành tự mình đi tìm đường sống thôi Không còn trông cậy được gì nữa đâu Thằng Thiên đâu có quan tâm Tới tiền căn hậu kiếp Vừa nghe tới mình còn đường sống Nó đã hấp tấp lao tới Nắm chặt tay tía mình Tía à Làm cách nào Tía nói đi Lúc chiều mày cũng thấy rồi đó Thằng lôi đã phát điên bỏ chạy Tới bây giờ nhà nó vẫn chưa tìm ra Lúc nãy tao thấy người nhà nó bỏ cuộc quay về rồi Nếu đêm nay nó không về được Vậy người tiếp theo mà thứ đó tìm tới Chắc chắn là thằng lôi Nói cách khác là đêm nay nó sẽ bỏ qua mày Bây giờ mẹ con bà phải nắm chắc thời cơ Thoát khổ nơi này Chạy lên tỉnh mà cậu cứu Hai đường dám nói chắc như vậy Là vì cả sớm này Chỉ có nhà ổng là biết rõ Giờ giấc cái thứ đó hoạt động Nó sẽ sống lại vào đầu giờ tí Săn mồi Và mang tới đội ông mai chân Lúc giờ sủ hai khắc Và đến đầu giờ dần Nó sẽ quay lại nơi trú ẩn Bà hai vàng nghe chồng nói vậy thì gương mặt u ám suốt mấy ngày nay, suốt cuộc cũng có ánh sáng. Nhưng bà chợt lo lắng. Má còn tôi đi, còn ông thì sao? Tất cả chỉ là suy đoán. Để hai người có thêm cơ hội sống, tôi phải ở lại cầm chân nó. Đêm nay chắc tôi sẽ mai chân cho nó. Hai người chờ qua giờ tí hai khắc, lập tức ôm theo tượng Phật, chạy ra bên sông. Tôi sẽ neo sẵn một cái xuồng ở đó Chèo đi thật nhanh Đừng dừng lại Cho tới khi ra khỏi khúc sông này à, à, Ông Ông dám mai chân người ha Ông hai không nói nữa Bảy tay ra hiệu cho vợ con đi thu dọn Trầm ngâm một hồi Ông đứng dậy đi lấy hộp kim chỉ Được giấu kín trong hốc tường Là thứ mà hôm trước Năm cô hồn dùng còn dư lại ánh mắt già nua lóe lên sự quyết đoán hơn nửa đêm ông vừa thắp ba cây nhang lên bàn thờ tổ chưa lâu thì bên ngoài lại vang lên tiếng cào cửa và cái thứ muội xú uế quen thuộc khác với nỗi kinh hoàng hai đêm trước lần này sự xuất hiện của thứ đó lại khiến cho hai đường thở phào ông ta biết bản thân đã cược đúng có vẻ cái lưỡi của nó đã rụng mất nên không còn nói chuyện được ông ta vừa lên tiếng tiếng cào cửa đã im bặt đi ông cầm cây kim bạc dài hơn một tấc đã xỏ sẵn chỉ mạnh mẽ mở cửa bước ra ngoài dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng thứ quái đảng bốc mùi nồng nặc ở trước cửa vẫn làm cho hai đương cảm thấy choáng váng mặt mày phải gắng gượng lắm mới có thể nén được cơn buồn nôn và nỗi sợ hãi cố đối diện với nó bằng vẻ mặt bình thường. Hai đường từng theo quân ngủ, việc này cũng không có nhiều người biết. Thằng Hiền lúc còn sống vô tình phát hiện ra bí mật này. Có lẽ vì vậy mà nó mới tới tìm ông. Ông ta thuần thục tháo đi đôi chân đắp bằng xương thịt xúc vật của nó, rồi lại đem nửa thân dưới mà cái thứ đó vừa đem tới lắp thai vào. Qua vết sẹo quen thuộc trên đầu gối. Không khó để nhận ra, đó thực sự là chân của thằng lôi. Phải cố gắng lắm hai đường mới không để lộ ra sự bất thường. Trong lúc làm, còn cố gắng câu kéo thời gian, mặc cho mùi tử thi đang sầm sập ập vào trong mặt. Lại nhân lúc nó không để ý, lén lấy đi xương của một bên bàn chân. Sau khi xong việc, cố làm cho dễ đáng tiếc, học theo giọng điệu của năm cô hồn. Chỉ có một chân dùng được à Chân bên này bị da đập mạnh đã hư rồi. Muốn hồi phục lại phải đi kiếm nửa thân trên của người này rồi ăn hết đi. Thứ đó loạn chọn đứng dậy. Dù đã có chân mới y như ý nguyện nhưng nó vẫn phải khập khiễng. Sao dĩ hai đương làm vậy là vì ông thấy trên đầu nó vẫn còn lại hai ngọn lửa đang xoay quanh. Nếu như đoán không lầm, năm ngọn lửa tương ứng với năm tâm nguyện còn chưa thực hiện. Cái chết của ba thằng Hà, Bá và Lôi đã dập tắt đi ba, thì nó vẫn còn hai chuyện muốn làm. Và không cần nói cũng biết, một trong số đó là lấy mạng thằng con của ông. Ông không dám liều lĩnh nên đã gạt thằng Hiền để cho nó thay ông xử lý xác thằng Lôi. Nếu không khi người ta phát hiện ra nó đã chết Thì ông cũng phải chôn theo Lúc này ông không thể chết Chỉ còn cách tính kế diệt quỷ Bảo toàn sinh mạng cho cả nhà Hoặc tệ nhất cũng phải cầm cự đến khi năm cô hồn trở về Sáng sớm Tiếng ông hai đương kêu gào tuyệt vọng vang khắp sớm Chưa đầy chán trà Người trong sớm đã tụ tập đông đủ Họ nhìn ông vật vã trên đất Đau đớn thảm thương quỳ trước một đống da thịt thối rữa hôi hám Ông ta nói vợ con mình Đều bị thằng Hiện hại chết Có người nghi ngờ Nhưng mùi hương quen thuộc Cùng với những thứ trước mắt Nói cho họ biết rằng Quỷ đã thực sự xuất hiện ở đây Với sự khuyên nhủ của mọi người Hai đường đã chuyển đau thương thành sức mạnh Kêu gọi bà con hợp lực Đêm nay phải đón lỏng, bắt quỷ Rồi thiêu chết nó Để trừ hậu hoạn đi Trước lời lẽ chính nghĩa Và dễ mặt thấy chết không sờn của ông ta Mọi người cũng bị ảnh hưởng Họ nhanh chóng giải tán Về nhà mài dao. Họ đến nhà ông ta Trong chừng suốt bốn đêm Đèn đuốc sáng rực, Vẫn không thấy tâm hơi con quỷ đâu Có người nói Có lẽ nó bị bọn họ hù cho sợ rồi Nên không có tới nữa Đám đông gật đầu phụ họa. Trời vừa sáng đã tản ra quay về nhà nghỉ ngơi. Hai đường dù còn bán tính bán nghi, ông không tin thứ đó lại dễ dàng siêu sanh như vậy, nhưng lại không có lý do để giữ người ở lại nên đành để họ đi. Sáng hôm sau, cuộc sống gần như trở lại bình thường. Ngoài trừ việc vẫn chưa tìm thấy tặng Lôi, thì cũng không có ai nhắc gì tới những chuyện không may trước đó nữa. Ngày mai năm cô hồn sẽ trở về Đem theo pháp khí trấn yêu trừ tà. Chỉ cần qua hết được đêm nay Hai đường đã có thể ngủ ngon Sau đó tự chức Về nhà cha mẹ vợ Bình yên mà sống tới cuối đời Ông ta liêm diêm lâm vào mộng đẹp Hơn ai hết Mấy hôm không ngủ không nghỉ Đã khiến cho ông ta kiệt quệ Cả về thể xác lẫn tinh thần Suốt cuộc hôm nay đã có thể phần nào thả lỏng Trời rất nhanh đã sập tối Hai đường đứng dậy thắp đèn Chưa kịp thổi lửa nấu cơm Thì cái mùi hăng hắc kinh tổm đó lại sọc tới Tâm trạng vừa mới tốt lên của ông ta Một lần nữa trùng xuống Còn chưa qua giờ dậu Nó đã tới sao Ông hai cầm chặt khúc củi trong tay Phóng mắt ra nhìn xuyên qua màn tối u u Nhìn thấy một cái bóng siêu vẹo Lắc lư đi tới từ phía xa Chất nhanh sau đó nó đến gần Lại đem theo vật gì đó Nhìn xa như một cái chân người Nó lại đang giết ai rồi Nghĩ tới vợ con vợ này chắc đã an toàn Hoặc là do đã nhìn đến quen thuộc Bỗng dưng ông ta thấy mình không còn sợ nữa Nghĩ cũng không còn dướng bận thay vì mỗi ngày phải sống trong cảnh kinh hồn bạc giết, chi bằng liều một phen. Ông ta buông khúc củi cắn chặt hàm, nhón tay cầm chắc con dao phai giấu ở sau lưng, chủ động đứng dậy chờ nó tới. Thằng Hiền bây giờ gần như không còn nhìn ra dáng vẻ con người, da thịt thối rữa rơi rớt từng mảng, bắt đầu thấy lộ xương, trong mắt chỉ còn một bên, bên còn lại chỉ là một cái hốc đen kịch mỗi bước đi lại có vài con nhận từ đó bay ra nó không thể nói được nữa chỉ quăng tới trước mặt hai đương một cái chân người không biết nó lấy từ đâu nhưng cái chân này không còn tươi mới nữa mà làn da nhăn nheo đã chuyển màu chảy ra nước đen và có mùi nặng mũi cái mùi giống hệt như mùi của thằng hiền trong cái ngày đầu nó đội mộ sống dậy chung quanh nó rồi nhặn bay đen trời Rồi bỏ lúc nhúc Sau mỗi bước đi Là đám quả bay lượn quanh đông nghìn nghịch Như lời thằng Yên nói Thì có lẽ thằng Hiền sắp sửa hóa hình rồi Con người của người đàn ông gần 50 tuổi co trúc Thứ trước mặt làm cho ông ta sợ hãi Vừa kinh khiếp vừa tổn lộm Và ông biết nó muốn điều gì nhưng sẽ không cho nó được dư ý lần trước vì vợ con ông phải nín nhịn mà mai chân cho nó mà chạm vào những cái thứ nhớp nhơ nó mang trên người sau hôm đó ông đã ối suốt ba ngày ba đêm bây giờ không có lý nào lại chịu theo ý của thứ dơ bẩn này ông siết chặt cán dao từng bước tiến lên vô tình lướt qua cái chân người nằm lăn lóc cơn bi phẫn lập tức nổ ầm trong tâm trí Dựa vào giải số cắt trên cẳng chân Làm sao hai đương không nhận ra Đây là chân vợ mình Năm xưa khi vừa mới sinh thằng Thiên Ông với bà ấy đã cắt ngày sanh tháng đẻ của nó lên chân mình Để làm kỷ niệm Bây giờ lại trở thành dấu vết để ông nhận ra xác bạc Hơn nữa Hai đốm lửa trên đầu của nó chỉ còn một Nếu vợ đã chết Nói không chừng đôi chân ngày hôm qua Là của con trai ông Chẳng lẽ ông đã tính sai sao vốn đã ôm tâm lý liều chết một phen Là vì chuyện của vợ Mà hai đương càng thêm phẫn hận Không còn gì để mất Ông ta cầm dao phai Lao thẳng về phía thằng Hiền Tiếng hét căm phẫn Xé tan bầu không khí ồn ào Của lũ quả Chúng nháo nhác bay lên ngọn cây Mấy mươi đôi mắt đen tròn Tò mò nhìn cảnh tượng quái dị đang diễn ra. Một con người phát điên, cầm dao phai băm sát quỷ. Con quỷ như bị ai đóng đinh không thể tránh né. Chỉ có thể đứng đó chịu trận, rú lên từng chập âm thanh thê lương. Mấy mảng da thịt đã không còn nguyên vẹn lợp đợp rơi xuống rải đầy trên đất. Trong nháy mắt, bày quạ ngửi được mùi mồi ngon, lao xuống tranh nhau mặt cắn xé. Hai đường càng điên cuồng vung dao. Trong bóng tối, ông ta không thấy được trọng mắt còn lại của cái thứ kia đã rơi xuống. Từ hốc sọ tâm tối lóe lên hai đốm sáng màu lục quỷ dị. Trăng nanh cùng với xương đốt tay đã gãy cũng từ từ mọc dài ra. Từ thâm thẳm đêm đen, vọng lên một giọng cười ma quái hả hê. Năm cô hồn gặp bài chuyện vướng víu trên đường. Nên trở lại trễ hơn dự kiến vài ngày. Mang theo đại pháp khí trấn yêu trừ tà, Vừa đặt chân lên cù lao, Ông đã nhận thấy có điều gì đó không lành. Quế khí dày đặc, Hơi thở chết chóc lan tràn. Nhà hai đương trở thành hang ổ của đám quả khát máu, Đã từng ăn qua thịt người. Không có người hay vật nào dám lai giảng. Thứ duy nhất không thay đổi là thằng Yên. Nó vẫn giống như ngày ông đi. Thảnh thơi nằm lắc lư ngủ ngon lành trên võng. Sắc mặt ông nằm nghiêm trọng. Vừa lây thằng Yên dậy. Nó không đợi hỏi đã tự nói. Tự tạo nghiệt thì không thể sống. Họ không nhờ con cứu. Con cũng không muốn cứu. Mày, mày có còn là con người hay không? Con chưa từng là người. À, th theo như ngoại đoán đó. Cái thứ đó đã quá hình thành một con lệ quỷ hoàn chỉnh rồi Trước đó nó đã như ý nguyện Giết hết những kẻ hại mình Cũng lấy được đôi chân Vậy sao chấp niệm vẫn còn Cho nhà hai đương nữa Cho người trong xóm không còn bao nhiêu Là có chuyện gì Không biết Theo như con đoán, Cái gã tên thiên nó vẫn còn sống Còn không hao tổn mấy may gì Bà hai vàng ngày đêm lo lắng cho con trai Dù đã chạy thoát Nhưng mà vẫn không yên tâm Mỗi ngày đều lấy cái quần dài Của thằng con mặc Hồng lừa con quỷ đó có tìm tới Cũng sẽ nhắm tới mình Nên khi con quỷ thực sự tìm tới nơi Cứ vậy mà giựt một bên chân của bà Sống chết làm sao thì con không rõ Về phần hai đương cũng vì con trai Vì bản thân mà lừa gạt mọi người Không tiếc xúi dục Cái thứ đó ăn thịt thằng lôi Để không ai tìm được xác. Nó giống dễ giết người Nhưng ăn thì chỉ ăn xúc vật Một khi đã quen với thịt người rồi Thì sao bỏ được Chính ổng đã gây ra quả cho sớm mình Đó là thứ nhất Còn điều thứ hai Con quỷ đó thực sự còn một tiếc núi chưa thể hoàn thành ừ, Theo như con nói hẳn là nó không biết thằng Thiên còn sống mới đúng Vậy chấp niệm của nó là cái gì? Là cô gái ở làng bên ngài gặp nạn á, Nó đã mua một cái dòng bạc Để mà cầu hôn cô gái đó Tiếc rằng cái dòng đó Bây giờ chìm ở dưới đáy ngã ba sông rồi Muốn tìm lên không phải dễ. Để càng lâu á, Người chết càng nhiều Chẳng bao lâu nữa Cái xóm này không còn ai sống sót Từ đâu mà còn biết Những cái chuyện này vậy? Cô hồn giả quỷ quanh đây nhiều lắm Ngay cả mấy con mai da dưới nước Ngày nào cũng đem mấy cái chuyện này ra nói con nghe tới phát chắn Ngay cả đôi chân ban đầu của thằng Hiền Tụi nó cũng nói là bị cá sấu nuốt trâu rồi Vậy sao không nói cho bà con hay Có ai hỏi đâu Mà dù có nói đi nữa Có ai tin không Ông năm tức muốn trào máu ổng không hỏi thêm nữa Lập tức tập trung thanh niên trai trắng trong xóm Từ khi hai đương chết Không khí tuyệt vọng tan thương bao trùm lên xóm nghèo Lúc này ông Năm xuất hiện Giống như ánh sáng cuối đường hầm Làm cho bọn họ một lần nữa phấn chấn lên Toàn bộ nghe lời ông ta trong rắp Mấy chục người cởi trận Đốt đốt lặng ngập tìm kiếm ở ngã ba sông Suốt cả ba ngày Từ khi mặt trời lên Cho tới khi ánh nắng chiều chuẩn bị chìm xuống đáy sông Mới chịu về nhà Lội nước suốt ba ngày da vẻ đã nhăn nheo trắng bật Vẫn không tài nào tìm được cái thứ cần tìm Mấy người đàn bà lục tục đem đồ ăn thức uống trai cho chồng con Có một cụ bà xót cháo Buồn bã hỏi năm cô hồn Tìm được chưa Tìm cái gì mà khổ quá vậy Ông Năm mới thuật lại lời của thằng Yên, kể rõ cho bà nghe về chiếc giọng. Lúc này bà mới run rung, lấy ra một vật giấu trong cái yếm. và phải cái này không? Năm cô hồn câm nín không biết nói gì. Lúc này hình như ông cũng thoáng có suy nghĩ giống như thằng Yên. Người tự tạo nghiệp đúng là không thể sống. Có chiếc giọng, ông Năm muốn thay con quỷ thực hiện di nguyện, đem đến cho cô gái làng bên. Nhưng thằng Yên cản, nó mất hết lý trí rồi, ngoài làm vậy khác nào dẫn quả cho người khác. Ông Năm ngẫm lại thấy cũng có lý, lại nghe theo lời nó. Ngày đêm đó giết chó giết gà, lập đàn làm phép ép quỷ xuất hiện. Ông chọn ra năm thanh niên cường tráng, mang dương mệnh để trợ trận, cùng với thằng Yên dâng thiên la địa võng đón quỷ. Sớm này đã lâu rồi Mới có người ra khỏi nhà lúc nửa đêm Chỉ có tiếng cú kêu Và gió trích qua mấy tán cây lào sao Ông Năm bắt đầu quơ tai múa chân Gió tanh sóng xám cuộn lên ào ào Giữa đêm lạnh sương mờ Nhưng mồ hôi của ông lại đổ ròng ròng Thấm ướt cả lưng áo Ba đốm sáng một đỏ hai xanh Lờ mờ xuất hiện trên mặt sông Càng lúc càng tiến tới họ gần hơn Thằng Yên đứng tựa cái bàn hương, nhàn nhã đánh giá con quỷ từ chân lên đầu. Rốt cuộc đã hóa hình xong, chỉ một chút nữa là vừa đủ. Ngọn lửa trên đầu nó từ màu xanh ban đầu đã biến thành màu đỏ. Đây là dấu hiệu của những con quỷ thân mang chấp niệm lại từng ăn qua thịt người. Nhìn màu sắc, đỏ tươi như máu, ước chừng người tán thân trong miệng nó không đến trăm thì cũng phải dài chục. Loại hàng này cho dù khi còn là người có chết quan, Thì khi xuống âm tàu địa phủ Cũng khó tránh khỏi bị trừng phạt Nói không chừng còn hồn phách tiêu tan Đúng là phí của trời Không ai biết suy nghĩ của thằng Yên Họ bị cơn kinh hoàng lấn áp Chỉ có ông năm là còn trấn định đôi chút Vùng tay làm phép Nhìn bộ dáng là định quyết tử để cứu chúng sinh Mệnh cách âm sai mười hai bà mụ thiên sơn địa hải sau một câu chú dài kiếm thất tinh như gió như sấm vung lên mượn thêm dương khí từ năm người đàn ông hóa thành ánh sáng vàng lao thẳng về phía trước bị chúng đòn đau con quỷ kêu gạo loạn chọn lùi về phía sau mấy bước rồi trong nháy mắt nó xông tới muốn giết ông năm ngủ trảo câu lại nhắm thẳng ngực ông mà chụp tới năm cô hồn dùng kiếm chặn ngang bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 thước tới tận khi va vào gốc cây đa mới dừng lại gốc cây chấn động lá non lá già bị đập cho tan nát bay lả tả trong đêm dù đỡ được đoàn hiểm nhưng năm cô hồn cũng bị ép tới nỗi phun ra ngụm máu máu bắn vào mặt quỷ nó tré lên một hồi rồi đánh một dòng lưỡi Quét qua sạch sẽ đi Thằng Yên giật quét môi Tốt bụng nhắc nhở Ngoại a, Pháp khí đại năng mới thỉnh về đâu Năm cô hồn lúc này mới sực tỉnh Lập tức móc ra một vật thon dài ổng luôn giấu kỹ ở trong quần Mạnh mẽ đâm vào phía dưới con quỷ Nhưng chưa kịp chạm tới tử huyệt Đã bị nó vung tay đánh rớt xuống sông Giữa bầu không khí im lặng tới rợ người tiếng tổm kia rõ ràng làm cho ai nấy chết lặng trong đầu họ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất lần này chết chắc <cười> bị lừa rồi con ơi ông năm ký thế bừng bừng hô lên rút con dao ngắn bảy tấc từ trong quần ra đâm thẳng vào khớp nối giữa thân của con quỷ vận hết sức bình sinh xoay mạnh bảy vòng do là thân thể được chấp phá lại không phải người trong nghề nối xác nên vị trí đó chính là điểm yếu nhất của con quỷ. thật sự có hiệu quả. thằng yên nhìn nó rú lên, loạn choạng lùi về phía sau ba bước, hồn người bên trong ẩn ẩn như muốn lộ ra. quá tra năm cô hồn vẫn còn vọng tưởng cứu lấy hồn phách của thằng hiện để cho nó được đầu thai. thằng yên nhếch môi, cảm thấy con người thật sự quá phiền phức. vì vậy nhân lúc con quỷ còn chưa bị tách rời. Nó đã không chút do dự, lao lên trước đầu con quỷ bằng chính tay của mình, lôi linh hồn của nó ra, rồi thiêu xác thành tro Chỉ có như vậy, hồn quỷ mới giữ được nguyên bản vị tươi ngon. Bóp hồn quỷ đang vùng vẫy trong bộ vuốt mới mọc, yên thỏa mãn há miệng ra, nuốt trọn. Lúc này nó đã hoàn toàn lộ ra cái dáng vẻ khác người của mình. Chỉ một cái nhìn, Đã đủ khiến cho năm người đàn ông Bị hù cho chết chất năm cô hồn ôm ngực ho sặc sụa, Vừa giận vừa bất lực Chỉ tay vô mặt thằng cháu Mày mày Yên không thèm nghe Cũng không thèm nhìn ông ngoại Nó lưu luyến liếm sạch các ngón tay Cảm thấy cơ thể đang nóng lên rần rần Quả nhiên nó đoán không sai Hồn lệ quỷ đúng là thứ tốt Chỉ cần qua đêm nay Quỷ khí sẽ xâm nhập triệt để vào cơ thể Nó có thể lớn lên ít nhất là 3 tuổi Phải cho tới khi năm cô hồn đi tới Cầm kiếm thức tinh đập vào óc thằng Yên Nó mới chịu quay lại Nhưng nó vẫn không biết mình sai chỗ nào Cho dù ngoại có cứu được hồn của nó Thì tay của nó cũng đã dính mạng người Tuyệt không thể đậu thai được Để nó chịu khổ muôn kiếp Còn không bằng cho con một bữa no Ông năm vẫn muốn trách nó vô tình Nhưng ông cũng biết lời nó nói là sự thật Không thể phản bác Chỉ còn cách thở dài Dắt nó rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt Sáng hôm sau Năm gã đàn ông tỉnh dậy Thấy bản thân còn sống Thì ôm nhau khóc một trận lớn Dân trong sớm cũng không hiểu chuyện gì Chỉ thấy xác quỷ bị đốt cháy Còn ông cháu người đàn ông sống ở miếu sông Cũng đã không thấy tâm hơi Mấy ngày sau Ông cháu thằng Yên mang theo chiếc vòng tay Tìm tới xóm bên Định trao cho cô gái Với hy vọng làm tròn di nguyện của thằng Hiện Thì mới hay vài hôm trước Cô ấy đã bị cha mẹ gã về xứ khác Cũng không biết là ở chỗ nào Đứng trước tình cảnh trái ngang Giật không thể quy về cố chủ Ông Năm quyết định đeo nó cho thằng Yên Lúc này đã có vẻ ngoài của một đứa bé gần 10 tuổi Ông hy vọng nó nhìn đó Mà nhớ tới việc mình từng làm Phần nào gợi lên được nhân tính Dạo quanh sông nước chán chê Họ lại cùng nhau đi tới một vùng đồi xanh núi biếc Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mai chân vá sát Một sáng tác của Bách Tới Miêu